Mọi người cảm giác được chính mình chân nguyên không ngừng bị rút ra, trong lòng cũng là nôn nóng và phần. Nếm thử rất nhiều biện pháp muốn đi ra ngoài, chính là mặc cho bọn họ phách, chém, băng, thứ, rào dùng ra cả người thủ đoạn, Kia màu đen bọt khí lại lù lù bất động, ngược lại khiến cho bọn họ chân nguyên nhanh chóng sói mòn. Đại điện trung, Phượng Lan Huynh cẩn thận tìm kiếm, không buông tha bất luận cái gì một tia dấu vết để lại. Phượng Lan Huynh chúng ta lại gặp mặt. Phượng Lan Khuynh nghe vậy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đến là đối chiến cự thạch thú kia mấy người, nàng cười đối bọn họ gật gật đầu, các ngươi tới. Hoa! Wow. Thật nhiều bảo vật ta Thần hoa mấy người nhìn đến bảo vật, cũng là ánh mắt sáng ngời. Bất quá bọn họ cũng không có vội vã đi đoạt lấy. Một là bởi vì Phượng Lan Khuynh đã cứu bọn họ mệnh, nhị là bọn họ cảm thấy Phượng Lan Khuynh nếu không có vội vã đi động những cái đó bảo vật, tự nhiên có nàng lý do. Bọn họ vẫn là chờ biết rõ ràng sau, lại đi lấy hảo. Hàng tiến tiến đem chính mình ánh mắt từ bảo vật thượng thu trở về, chuyển hướng Phượng Lan Khuynh hiếu kỳ nói, như thế nào nơi này cũng chỉ có ngươi một người a. Những người khác đều bị này đó bảo vật hút đi. Phượng Lan Khuynh đạm cười nói, nàng xem ra bọn họ tâm động, bất quá bọn họ có thể chịu đựng không đi động những cái đó bảo vật, vẫn là làm nàng có chút thưởng thức. Rốt cuộc nơi này bảo vật đều không phải giống nhau vật phàm. Bên trong chính là có rất nhiều tiên khí, tiên phủ cùng với hoàng cấp đan dược tồn tại. Trời ạ! May mắn không có đi động Con Hảo! Con Hảo! Ta nhìn xuống. Mọi người sôi nổi may mắn nói. Bọn họ cũng không có hoài nghi Phượng Lan Khuynh nói, bởi vì bọn họ cảm thấy Phượng Lan Khuynh không phải cái sẽ nói dối người. Phượng Lan Khuynh chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Mấy người trung tu vi tối cao tần hoa mở miệng hỏi. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh tu vi so với hắn muốn thấp rất nhiều, nhưng là hắn lại sẽ không xem thường nàng. Bởi vì mặc kệ là luận võ đại tái, vẫn là ở cùng cự thạch thú đối chiến, nàng đều biểu hiện ra bất phàm. Hơn nữa hiện tại lưu tại cái này đại điện chung người cũng chỉ có nàng một người, điểm này cũng nguyên vẹn biểu lộ nàng không giống người thường. Mặt khác mọi người cũng là đồng thời nhìn Phượng Lan Khuynh, trong mắt tất cả đều là đối nàng tín nhiệm. Phượng Lan Khuynh nhuẩn miệng cười. Chúng ta đây tìm ra khẩu đi. Cái này đại điện lộ ra quỷ dị, chỉ có từ nơi này đi ra ngoài, bọn họ mới có thể chân chính an toàn. Rốt cuộc có người nguyện ý tin tưởng Phượng Lan huynh. Đúng vậy. Thật không dễ dàng a. Hy vọng bọn họ có thể tìm được biện pháp cứu chúng ta đi ra ngoài. Màu đen bọt khí chung mọi người nhìn đến bên ngoài tình huống, cũng là thập phần cao hứng. Đối có thể từ nơi này đi ra ngoài hy vọng lại lớn một phần. Mọi người ở đây tìm kiếm xuất khẩu là lúc, Mạc Hinh Nhi đoàn người cũng tiến vào đại điện. Hiện tại Mạc Hinh Nhi bọn họ cùng sở hữu 7 người, bọn họ đều là ở tới nơi này thời điểm gặp được, cảm thấy đầu cơ liền thấu thành một đội. Màu xem! Thật nhiều bảo vật ta! Cái này chúng ta đã phát! Phượng Lan Kinh không nghĩ tới ngươi mệnh còn rất mạnh sao. Nhìn đến Phượng Lan Kinh, Mạc Hinh Nhi trên mặt liền tràn ngập không mau. Chính mình đám người hướng quá như vậy nhiều nguy hiểm cũng là cựu tử nhất sinh, không nghĩ tới Phượng Lan Khuynh một cái đại thừa sơ kỳ thế nhưng có thể sống đến bây giờ. Bất quá nhìn đến cùng Phượng Lan Khuynh cùng nhau mấy người, nàng chính là minh bạch. Nói đến cùng, còn không phải lại gần những người khác bảo hộ. Phượng Lan Khuynh trong mắt có một tia phiên chán, nàng xoay người nhìn về phía mạc hình nhi ngươi đều không có chết không phải sao. Lúc này đây nàng tuyệt đối sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Loại người này lưu chữ tuyệt đối là cái tai họa. Ta xem ngươi mạnh miệng tới khi nào. Mạc Hinh Nhi đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, trên người thuộc về độ kiếp trung kỳ khí thế nháy mắt bùng nổ mà ra. Vung tay lên, tế ra một cái màu bạc roi dài, hướng về Phượng Lan Khuynh công kích qua đi. Cùng Mạc Hinh Nhi cùng nhau mặt khác sáu người thấy thế, cũng phóng xuất ra trên người khí thế, hướng về Tần Hoa mấy người công kích qua đi. Bọn họ chỉ cần đem trước mặt những người này giết, này trong đại điện bảo vật liền đều là bọn họ chiến đấu chạm vào là nổ ngay toàn bộ đại điện tức khắc vang lên một mảnh đánh nhau tiếng động mặt lãnh nạo mày rậm nhũn chặt sắc mặt xanh mét nếu là hắn hiện tại có thể đi ra ngoài nói tuyệt đối sẽ hảo hảo giao huấn một chút chính mình cái này không biết trời cao đất dày muội muội liền mạnh trinh đều không phải phượng lan Khuynh đối thủ nàng làm sao có thể đánh thắng được phượng lan Khuynh. này quả thực liền cùng tìm chết không thể nghi ngờ Phượng Lan Khuynh đứng ở tại chỗ lạnh lùng nhìn Mạc Hinh Nhi, nàng động tác thập phần đơn giản, chỉ là dơ tay búng tay. Liên nhìn đến một viên màu đen giọt nước, như kia chấp từ nàng trong tay bắn đi ra ngoài. Đây là thủy hệ pháp thuật cùng cắn nuốt chi xương mù ngưng hợp mà thành, uy lực của nó có thể nghĩ. Mạc Hinh Nhi nhìn đến bắn về phía chính mình màu đen giọt nước, khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường. Trong tay roi dùng sức vừa kéo, kia viên bắn về phía nàng màu đen giọt nước lập tức bị chịu vẩy ra mở ra. Nàng đắc ý cười, vung tay lên, roi lại lần nữa sắc bén hướng về Phượng Lan Khuynh mà đi. Nhìn ly Phượng Lan Khuynh càng ngày càng gần roi, mặc Hinh nhi khỏe miệng tươi cười chậm rãi mở rộng. Nàng đã có thể tưởng tượng được đến Phượng Lan Khuynh thê thảm tử trạng. Nhưng mà ngay sau đó, khỏe miệng nàng tươi cười liền đọng lại, trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Chỉ thấy kia màu bạc roi nháy mắt như bị cắn nuốt giống nhau, biến mất vô tung vô tung ảnh. Chính là làm nàng kinh hãi không chỉ có tại đây, bởi vì nàng nắm roi tay, cũng như roi giống nhau đang ở nhanh chóng biến mất. Tại sao lại như vậy? Mạc Hinh Nhi sợ hãi nhìn chính mình nhanh chóng biến mất cánh tay, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mau chém cánh tay. Tề bông nhiên thấy thế hết lớn. Đối. Chém cánh tay. Mạc Hinh Nhi nhanh chóng quyết định, nâng lên một cái tay khác liền đem chính mình đang ở nhanh chóng biến mất cánh tay cấp bổ xuống. A, theo một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, máu tươi từ mạc Hinh Nhi cụt tay từ phun trào mà ra. Mạc Hinh Nhi sắc mặt tức khắc tái nhợt như tờ giấy, nàng vẫn nội chứng mắt phượng Lan Khuynh, trong mắt thiêu đốt cực hạn hận ý. Ta nhất định sẽ làm ngươi không chết tử tế được. Từng câu từng chữ từ nàng giang phùng trung bài trừ, thanh âm lạnh băng thấu xương. Phượng Lan Khuynh không chút nào để ý cười, vậy ngươi đến trước muốn tồn tại, bất quá giống như ngươi đã không có cơ hội. Mạc Hình Nhi nghe vậy. Trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, nàng lời này là có ý tứ gì? Cảm giác được ngược truyền đến đau nhức, mặc Hinh nhi cúi đầu vừa thấy, nàng hai mắt tức khắc hoảng sợ trứng lớn, cả khuôn mặt mặt xám như cho tàn. Tuy rằng nàng vừa mới chặt bỏ chính mình cánh tay, nhưng là kia cắn nuốt tốc độ lại không có bởi vậy mà dừng lại. Hiện tại nàng, toàn bộ thân thể đã biến mất hơn phân nửa. Không bao lâu, mặc Hinh nhi đã bị cắn nuốt không còn, biến mất ở mọi người trước mặt. Ở đây mọi người thấy như vậy một màn, đều bị kinh sợ chừng lớn hai mắt. Kia màu đen chất lỏng rốt cuộc là cái gì? Như thế nào sẽ như thế khủng bố? Mặc lãnh nạo song quyền gắt gao nắm lên, trong mắt tràn ngập đau lòng cùng phẫn nộ. Tận mắt nhìn thấy đến chính mình muội muội chết ở trước mặt, làm hắn như thế nào có thể tiếp thu? Chính là hắn còn có cơ hội đi ra ngoài sao? Nếu cứu hắn đi ra ngoài người vừa lúc là Phượng Lan Huyên, hắn lại nên như thế nào? Phượng Lan khinh ánh mắt nhàn nhạt quét về phía dư lại sáu người, khỏe miệng dơ lên một mặt thị huyết độ cung. Dư lại sáu người thấy thế, nhịn không được đánh cái dùng mình, cũng không hề ham chiến. Bước chân hướng về mặt sau thối lui, muốn từ nơi này đào tẩu. Chính là mặc cho bọn họ nghĩ mọi cách, lại đều không thể từ tiến vào địa phương đi ra ngoài. Bọn họ liền giao cho chúng ta đi. Thần Hoa nói, bọn họ 5 người đối chiến đối phương 6 cá nhân hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Hào đi! Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, lại lần nữa ở đại điện trung tìm kiếm lên. Vì nay chi kế, tìm ra tài ăn nói là chính yếu. Đến nỗi mấy người này, chờ đến tần hoa bọn họ thật sự ứng phó không được, nàng lại động thủ cũng không muộn. Phượng Lan Khuynh tìm kiếm hồi lâu, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống tiến vào khi nhìn đến kia viên màu thủy lam hạt châu thượng. Nàng đi lên trước, đánh giá cẩn thận khởi trên bàn màu thủy lam hạt châu, phóng xuất ra một sởi thần thức tham nhập trong đó tức khắc một mảnh màu thủy lam thế giới, xuất hiện ở nàng ý thức chung. Phượng Lan Khuynh nghĩ nghĩ, bàn tay hướng về phía trước mặt kia viên màu thủy lam hạt châu Theo một đạo lam quang hiện lên, Phượng Lan Khuynh cùng màu lam hạt châu đồng thời biến mất ở đại điện bên trong. Màu đen bọt khí chung mọi người thấy thế, đồng thời thở dài một hơi. chung quy Phượng Lan Khuynh vẫn là theo chân bọn họ rơi vào giống nhau hoàn cảnh. Chính là làm mọi người kinh ngạc chính là, bọn họ đợi hồi lâu lại vẫn như cũ không thấy Phượng Lan Khuynh xuất hiện ở màu đen bọt khí trung lúc này Phượng Lan Khuynh đang đứng ở một mảnh màu thủy lam thế giới nơi này sở hữu hết thảy bao gồm hoa cỏ cây cối đều là màu thủy lam nhưng là nơi này linh khí lại tràn đầy vô cùng Phượng Lan Khuynh trầm rãi về phía trước đi tới thân thức cẩn thận đánh giá bốn phía hết thảy phát hiện thế giới này trừ bỏ hoa cỏ cây cối cùng con sông ngoại cái gì đều không có suốt ở chỗ này xoay hai ngày Phượng Lan Khuynh nhìn đến đều là giống nhau cảnh sát. Nàng dừng lại bước chân, ánh mắt đánh giá cẩn thận bốn phía, cuối cùng rơi xuống cái kia dài lâu màu làm con sông thượng. Túi đầu suy nghĩ sâu xa hồi lâu, nàng khoe miệng chậm rãi dơ lên một mặt ý cười. Chậm rãi đi vào con sông bên, Phượng Lan Khuynh không có chút nào do dự nhảy vào nước sông bên trong. Lập tức nàng liền cảm giác được, quần quận không ngừng linh khí chính hướng về nàng trong cơ thể dũng bánh bảo. Phượng Lan Khuynh vội vàng nhắm hai mắt bắt đầu hấp thu linh khí, theo linh khí nhanh chóng tiến vào nàng thức hải, thức hải thực mo đã bị quẩn quận không ngừng linh lực cấp lấp đẩy. Phượng Lan Khuynh lập tức cảm giác được, đại thừa Trung Kỳ cái chắn có một tia bung lỏng dấu hiệu, nàng khẩn thủ tâm đài, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, chỉ nghe thấy thức hải trung truyền đến răng rác. Một thanh âm vang lên khởi, nàng không chút nào cố sức đã đột phá tới rồi đại thừa Trung Kỳ. Nhưng là thức hải trung linh lực lại không có bởi vậy mà ngừng lại, vẫn như cũ không ngừng bị lấp đầy. Ở Phượng Lan Khuynh hấp thu linh lực thời điểm, màu đen bọt khí chung mọi người, đồng thời cảm giác được kia cổ hấp thu chân nguyên lực lượng tựa hồ cường đại rồi rất nhiều. Một tuần sau, Phượng Lan Khuynh mở hai mắt, lúc này trên mặt nàng tất cả đều là vui sướng chi sắc. Chỉ là ngắn ngủn mấy ngày nàng đã đột phá tới rồi đại thưa đỉnh, chỉ kém một bước là có thể đủ tiến vào độ kiếp kỳ. Như vậy tốc độ nói ra đi không biết sẽ hù chết bao nhiêu người. Ở Phượng Lan Khuynh đỉnh chỉ tu luyện đồng thời, màu đen bọt khí chung mọi người cũng nháy mắt cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Hiện tại bọn họ chỉ có thể mặc cho số phận, không biết khi nào bọn họ chân nguyên đã bị hút khô rồi, bọn họ liền sẽ chết ở này màu đen bọt khí chung. Phượng Lan Khuynh cũng không có vội vã từ nước sông chung ra tới, mà là hướng về nước sông chỗ sâu trong tiềm đi. Nếu nàng đoán không sai nói, Này con sông phía dưới hẳn là sẽ có xuất khẩu. Nàng không ngừng hướng về nước sông chỗ sâu trong tiềm đi, phát hiện này con sông chiều sâu xa so nàng tưởng tượng còn muốn thâm rất nhiều. Hơn nửa giờ sau, Phượng Lan Khuynh mới vừa tới đáy sông. Nàng phóng xuất ra thần thức, bắt đầu ở đáy sông tiến hành thảm thức tìm tòi. Dùng không sai biệt lắm 2 ngày thời gian, nàng rốt cuộc tìm được rồi nàng muốn tìm đồ vật. Kia viên đem nàng mang tiến vào màu thủy lam hạt châu Phượng Lan Khuynh nhanh chóng hướng về Màu Thủy Lam Hạt Châu nơi địa phương bơi đi. Đi vào Mậu Thủy Lam Hạt Châu bên, nàng mới nhìn đến ở Mậu Thủy Lam Hạt Châu cách đó không xa có tám mặt trận kỳ. Ở trận kỳ trung ương ngồi một khối bộ xương khô. Tụ Linh Thủy trận. Phượng Lan Khuynh trong mắt có một tia kinh ngạc. Tụ Linh Thủy trận là bát cấp hắc ám trận pháp, nó là thông qua hấp thu tu sĩ chân nguyên, tới khôi phục tự thân thân thể tả trận. Khó trách chính mình tu vi sẽ tăng lên nhanh như vậy. Nguyên lai nàng là hấp thu tu sĩ chân nguyên. Như thế xem ra những cái đó biến mất tu sĩ, hẳn là đều là bị nốt ở tụ linh thủy trong trận. Người có thể tìm tới nơi này, cũng không phải đơn giản hạng người. Bộ xương khô thế nhưng ngẩn đầu nhìn về phía Phượng Lan Quynh. Bị kia lôi chống không có tròng mắt hốc mắt nhìn thẳng, Phượng Lan Quynh không khỏi một trận ra đầu tê dại, phóng ta đi ra ngoài. Người khác sinh tử cùng nàng không có quan hệ, nếu nàng được đến cái này tụ linh thủy trận chỗ tốt. Nàng cũng không nghĩ đi phá hư nó. Ngươi nếu vào được, vậy không cần nghĩ ra đi. Bộ xương khô âm chắc chắn nói. Hắn sở dĩ đem kia viên màu lam bọt nước đặt ở nơi đó, chính là muốn nhìn xem ai sẽ phát hiện nó, tiến vào đến nơi đây. Rốt cuộc hắn một người lưu lại nơi này cũng là thực tình mịch. Nghe được bộ xương khô nói, Phượng Lan khinh sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới. Nếu ta một hai phải đi ra ngoài đâu? Nàng muốn đi ra ngoài ai lại cắn nàng? Tuy rằng trước mặt cái này bộ xương khô thực lực rất mạnh, nhưng là cũng chỉ là độ kiếp kỳ đỉnh, phải đối phó hắn cũng không sẽ có bao nhiêu đại khó khăn. Liên tính nàng không đối phó được, nàng còn có huyền ngân bọn họ. Ta nói ngươi ra không được, ngươi liền nhất định ra không được. Bộ xương khô cường thế nói. Vậy thử xem đi. Phượng Lan khuyên tay vừa động, thế ra một phen 11 cấp đùa chú, hướng về trận kỳ nơi phương hướng vào tới. Một khi đã như vậy, Ngươi nàng cũng chỉ có phá hư cái này trận pháp. Chỉ cần cái này trận pháp không tồn tại, cái này thế giới này cũng đem không còn nữa tồn tại. Dừng tay. Bộ xương khô nhìn đến Phượng Lan Khuynh động tác, liền biết nàng là cái trận pháp sư, không khỏi luống cúng lên. Hắn thật vất vả chờ đã có như vậy nhiều tu sĩ tiến vào chính mình mà cảnh, thật vất vả chính mình khôi phục thân thể có một ít hy vọng. Nếu là bị Phượng Lan Khuynh đem tụ linh thủy trận phá vỡ. Hắn chẳng phải kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ? 21, cường hàn thực lực. Phượng Lan Khuynh căn bản không có muốn ngừng tay ý tứ, bàn tay trắng vung lên, lại là 18 chương thập cấp đũa chú xuất hiện ở tay nàng chung. Dừng lại. Mau dừng lại. Ta thả ngươi đi ra ngoài. Bộ xương khô nôn nóng hô lớn. Hắn đã cảm giác được trận pháp xuất hiện một tia vết rách, còn như vậy đi xuống trận pháp tất phá không thể nghi ngờ. Chậm. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt mở miệng nói, Nàng hiện tại mới sẽ không tin tưởng này, bộ xương khô nói, nơi này dù sao cũng là hắn sáng tạo ra tới thế giới. Vạn nhất hắn đem nàng cũng quan tiến tụ linh thủy trong trận, nàng chẳng phải là khóc không ra nước mắt. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Bộ xương khô cả giận nói. Hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo. Đợi lâu như vậy, thật vất vả chờ đến sắp thành công, lại gặp một cái trận pháp sư. Cũng không biết lúc trước chính mình heo đầu là nghĩ như thế nào. Em đẹp phóng một viên kết giới châu ở bên ngoài làm gì? Thật là hối a. Nếu là hắn bây giờ còn có ruột nói, phỏng trừng liền ruột đều hối thanh. Khi người, ngươi nhiều nhất chỉ là cái linh hồn thôi. Khi nói chuyện, Phượng Lan khinh trong tay bừa chú lại tế đi ra ngoài. Lại có lục đạo bừa chú, cái này tụ linh thủy trận liền hoàn toàn hủy hoại. Nhìn đến tụ linh thủy trận thượng xuất hiện nhẹ nhẹ gợn sóng, bộ xương khô lạnh giọng trách mắng. ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Nếu không phải ngươi tiến vào đến nơi đây, ngươi tu vi sao có thể sẽ trưởng nhanh như vậy. Trên người hắn uy áp nháy mắt phóng thích mà ra, hướng về Phượng Lan Khuynh để ép qua đi. Phượng Lan Khuynh thân thể bởi vì trải qua huyết trì cải tạo, cho nên bộ xương khô uy áp đối nàng chút nào không có tác dụng. Lại nói này cũng đã không phải nàng lần đầu tiên đối mặt độ kiếp đỉnh kỳ. Nay chỉ có thể thuyết minh ta vận khí tốt, bằng không ta hiện tại sớm đã cùng những người đó giống nhau. Bị giam cầm ở tụ linh thủy trong trận. Ngươi nói ta nên cảm tạ ngươi đâu? Hay là nên diệt ngươi đâu? Phượng Lan khinh trên mặt mang theo cười lạnh, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Cuối cùng lục đạo đùa chú đã lấy ở tay nàng trùng, chỉ cần nàng thế ra, này tụ linh thủy trận liền sẽ hoàn toàn hủy diệt. Ngươi! Ngươi! Bộ xương khô thế nhưng không lời gì để nói, còn xót lại mấy cái răng cắn khanh khách rung động. Vì cái gì chính mình uy áp đối nàng vô dụng? Nàng không phải mới đại thừa đỉnh sao? Phượng Lan Khuynh dơ dơ lên trong tay lục đạo đùa chú, còn có di ngôn sao? Người xem ở ta đợi nhiều năm như vậy phân thượng, coi như là đáng thương ta một chút được không? Thấy Phượng Lan Khuynh không ăn nạnh, bộ xương khô quyết định chịu thua thử xem. Hy vọng Phượng Lan Khuynh còn có thể có một ít đồng tình chi tâm. Cái này di tích từ tồn tại đến bây giờ, chỉ mở ra hai lần. Một lần là một ngàn năm trước, còn có chính là lúc này đây. Bất quá lần này tiến vào tu sĩ, tu vi rõ ràng so ngàn năm trước lần đó tiến vào tu sĩ hiếu thắng ra rất nhiều. Vốn tưởng rằng chính mình còn phải chờ tới tiếp theo mới có thể hoàn toàn khôi phục thân thể, nhưng là nhìn đến lần này tiến vào tu sĩ tu vi, hắn lại thấy được hy vọng. Chính là hiện tại cái này hy vọng, nhìn như cũng đã xa vời. Xin lỗi. Cái này ta thỏa mãn không được ngươi. Phượng Lan khinh khi nói chuyện, trong tay cuối cùng lục đạo đùa chú liền tế đi ra ngoài. Như vậy yêu cầu nàng nếu là đáp ứng rồi, tia nàng chính là cái ngốc tử. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng có thể tưởng đến. Chờ đến này bộ xương khô thân thể một khôi phục, cái thứ nhất tìm người chính là nàng. Nàng không thích phiền toái, cho nên ngay từ đầu liền phải đem phiền toái bóp chết ở trong nôi. ầm ầm ầm. Theo cuối cùng lục đạo đùa chú thế ra, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên. Như thế nào đột nhiên đong đưa lợi hại như vậy? Đây là cái gì thanh âm? Chúng ta sẽ không muốn chết đi. Màu đen bọt khí chung mọi người kinh hoàng hô to, trong lòng tràn ngập sắp đối mặt tử vong sợ hãi, bất lực cùng không cam lòng. Các ngươi mau xem mặt trên. Có người phát hiện màu đen bọt khí dị trạng. Mọi người nghe vậy sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy ở màu đen bọt khí trung ương, xuất hiện từng đạo vết rách. Này vết rách giống như mạng nhện giống nhau, nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn mở ra. Sao lại thế này? Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn chết sao? Mọi người ở đây kinh hãi là lúc, kia giam cầm bọn họ hồi lâu màu đen bọt khí, đột nhiên phát ra một trận bùm bùm tiếng vang sau, nháy mắt liền vỡ vụn mở ra. Theo màu đen bọt khí vỡ vụn, kia cổ không ngừng rút ra bọn họ chân nguyên lực lượng, cũng tùy theo biến mất vô tung. Tần hoa mấy người vừa mới đem tề bỗng nhiên sáu người xử lý, đang muốn trước nghỉ ngơi trong chốc lát, lại tìm kiếm Vượng lan khinh cùng đại điện xuất khẩu. Đột nhiên chung quanh quang mang trận lóe, tức khác xuất hiện rất nhiều người. Mọi người nhìn đến chính mình lại về tới tới khi cái kia đại điện, một đám trên mặt tất cả đều là mở mịn cùng khiếp sợ. Ta! Chúng ta đây là được cứu trợ sao? Này có phải hay không ta hào giác? Ta còn tưởng rằng ta lần này sẽ chết ở bên trong. ô ô ô! Thật tốt quá! Ta còn sống! Ta còn sống! Mọi người hoan hô ôm ở bên nhau. Chúc mừng này sống sót sau thai nạn. Chỉ cần không phải bị nhốt ở màu đen bọ khí chung, chỉ cần không bị hấp thu chân nguyên, một ngày nào đó bọn họ sẽ tìm được này đại điện xuất khẩu. Mặc lãnh nạo đánh giá một chút bốn phía, cũng không có ở trong đám người nhìn thấy Phượng Lan huynh Nàng rốt cuộc đi đâu? Bọn họ có thể ra kia màu đen bọt khí, có thể hay không cùng nàng có quan hệ? Nếu thật là như vậy, sát muội chi thủ, hắn còn muốn báo sao? Ta muốn giết ngươi. Nhìn đến chính mình hy vọng hoàn toàn tàn biến, bộ xương khô cũng hoàn toàn nổi cơn điên. Tối hôm hốc mắt trừng mắt Phượng Lan Khuynh, trên người thuộc về độ kiếp đỉnh khí thế bùng nổ mà ra, như núi cao hướng về Phượng Lan Khuynh công kích qua đi. Phượng Lan Khuynh dơ tay lên, chung quanh nước sông lập tức hóa thành rầm rạp băng trụ hướng về bộ xương khô đánh tới. Nay cũng không phải nàng lần đầu tiên cùng độ kiếp đỉnh kỳ tu sĩ chiến đấu, hơn nữa hiện tại nàng tu vi lại tăng lên rất nhiều. Tự nhiên sẽ không sợ hãi bộ xương khô. Không nghĩ tới ngươi thế, nhưng lĩnh ngộ ngũ hành chi lực." Bộ xương khô bạo nộ nói. Khớp xương rõ ràng vung tay lên, kia rậm rạp băng trụ nháy mắt hóa thành một đám lốc xoáy, mang theo khủng bố lực lượng thổi quét hướng Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh ngón tay ở không trung nhẹ điểm, một đạo kiên cố tường đất nháy mắt xuất hiện, khó khăn lắm chặn kia mãnh liệt tới lốc xoáy. Bộ xương khô thấy thế, tay ở giữa không trung hỏa ra một cái huyền diệu độ cung. Ngáy mắt rậm rạp dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn bộ tường đất tức khắc hỏng mất, hóa thành từng đợt từng đợt bụi đất biến mất không còn. Nhìn vặn vẹo thân hình, như cự xà giống nhau thô trắng dây đằng hướng về chính mình đánh út lại. Phượng Lan khinh thần sắc như thường, đôi tay phiên động gian, một đoàn mang theo nhẹ nhẹ kim sắc ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên, hóa thành một con kim hồng giao nhau thật lớn phượng hoàng hướng về bộ xương khô bay qua đi. Bộ xương khô nhìn đến Vượng hoàng. Thân thể hơi hơi rung động lên. Nếu hắn có biểu tình nói, lúc này hắn trên mặt nhất định tràn ngập khiếp sợ cùng hoàng sợ. Nay chỉ thật lớn vượng hoàng sợ tản mát ra vương giả khí thế, làm hắn căn bản không có biện pháp đi phản kháng, chỉ có thể chơ mắt nhìn nó hướng chính mình đánh tới. a, ở hét thảm một tiếng trong tiếng, bộ xương khô nháy mắt bị kim sắc vượng hoàng sợ nuốt hết, thực mau liền biến thành hư vô. Theo bộ xương khô biến mất, chung quanh thế giới nháy mắt vặn béo lên. Phát ra hù hù sụp đổ tiếng động. Phượng Lan Khuynh phất tay tan đi ngọn lửa, đang muốn đứng dậy rời đi, lại nhìn đến ở bộ xương khô vừa mới sở ngồi địa phương, có một loan màu lam nhạt nước suối. Sinh mệnh tri tuyển. Phượng Lan Khuynh trên mặt lộ ra một mặt kinh hỷ. Không thể tưởng được nơi này thật sự có sinh mệnh tri tuyển tồn tại. Trách không được kia bộ xương khô kêu bảo trì vạn năm không hóa. Đem sinh mệnh chi tuyển thu vào phượng ngâm không gian. Phượng Lan Khuynh bước nhanh hướng về thiên duyên ngoài cốc chạy tới. Đại điện không ngừng bắt đầu lây động lên, các đất cự thạch sôi nổi rơi xuống. Theo đại điện đỉnh chốc không ngừng sụt xuống, một cái thật lớn cửa động xuất hiện ở mọi người trước mặt. Có xuất khẩu. Đại gia đi mau a. Thật tốt quá. Chúng ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Mọi người kinh hỉ hô to, sôi nổi hướng về cửa động dũng đi. Tuy rằng ở đại điện chung có rất nhiều bảo vật. Nhưng là lúc này cái này cửa động lại muốn so bảo vật chân quý mấy trăm lần. Hơn nữa từ từ màu đen bọt khí chung ra tới sau, bọn họ cũng không dám nữa đi đụng vào những cái đó bảo vật. Trên thế giới không có bất cứ thứ gì là có thể cùng sinh mệnh so sánh với. Phượng Lan khuyên đi vào thiên duyên cốc xuất khẩu, tuy rằng lúc này thiên duyên cốc còn chưa tới khai cốc thời gian, nhưng là theo bộ xương khô biến mất, cái này hắn sáng chế làm ra kết giới, đã mất đi nguyên bản quy tắc. Sở hưu trận pháp, sở hưu tồn tại không gian chung hết thảy, cũng toàn bộ theo bộ xương khô biến mất, mà biến mất vô tung. Đi ra thiên duyên Cốc, Phượng Lan Khuynh không có lại hồi diệp liêu thành, trực tiếp hướng về tiếp theo cái thành trì, Lan Hạc Thành mà đi. Không đi ra bao lâu, nàng liền cảm giác được phục hy trong tháp chuyển đến dị động. Phượng Lan Khuynh trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ, Xem ra tiểu lưu manh đã đột phá thành công. Nàng tìm một cái không người địa phương, thiết hạ trận pháp sau tiến vào phục hy trong tháp. Mới vừa tiến vào phục hy tháp, Phượng Lan Khuynh liền rơi vào một cái kiên cố ôm ấp, tiếp theo nàng đôi môi đã bị đối phương gắt gao quân lấy. Đôi môi nhiệt tình triền miên ở cùng nhau, kể rõ lẫn nhau nùng liệt tình yêu cùng mánh liệt tưởng niệm. Hồi lâu, lâm ảnh mới rốt cuộc không tha buông ra Phượng Lan Khuynh ngồi, cặp kia u lục sắc con người, gắt gao nhìn chăm chú nàng, sắc nữ đã lâu không thấy. hắn thanh âm khàn khàn mà em hai. Phượng Lan Khuynh dương môi cười ngẩng đầu ở hắn môi mỏng thượng hôn một cái, đã lâu không thấy tiểu lưu manh. Lâm ảnh ha hả cười, ta tưởng đối với ngươi lưu manh. Phượng Lan khinh liếc lâm ảnh liếc mắt một cái, tiểu lưu manh ngươi lần này tiến bộ không nhỏ đâu. Chỉ là ngắn ngủn hai tháng không đến thời gian, hắn cũng đã là độ kiếp đỉnh tu vi, như vậy tốc độ thật đúng là làm người kinh ngạc cảm thán. Chúng ta tám lạng nửa cân, trời sinh một đôi. Lâm ảnh hắc hắc cười nói, so với hắn tiến bộ tốc độ. Nàng tốc độ mới là chân chính kinh người. Liên ngươi ba hoa, đi thôi, chúng ta trước đi ra ngoài. Phượng Lan Khuynh cười méo một chút lâm ảnh khuôn mặt tuân tú. Không đổi. Còn sớm đâu? Lâm ảnh ta cười, một phen bế lên Phượng Lan Khuynh cùng nàng cùng nhau biến mất ở phục hy tháp 9 tầng. Lan Hạc Thành là tới gần Nam Sương Thành gần nhất một thành trì. Nó phồn hoa tự nhiên cũng là khác cỡ trung thành trì vô pháp so sánh với. Trên đường cái đám người rộn ràng nôn nháo bày rực rỡ muôn màu quầy hàng. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy mặt trên sở bán vật phẩm, so với khắc thành trì tới, cấp bậc cao không ít. Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh chậm rãi đi ở trên đường cái, quầy hàng thượng sở bán vật phẩm, tự nhiên hấp dẫn không được bọn họ tầm mắt. Chính là bọn họ, đưa bọn họ bắt lại. Phía sau truyền đến một đạo có chút tiêm tế thanh âm. Tiếp theo một đám thân xuyên hắc y dì tu sĩ, liền mau chân tiến lên. Đem Phượng Lan Khuynh cùng Lâm Ảnh bao quanh vây quanh ở trong đó. Tiên kia nói chuyện Tiêm Tế Nam tử đi lên trước, ánh mắt ở Phượng Lan Khuynh cùng Lâm Ảnh trên người đánh giá một phen, cuối cùng trở lại Phượng Lan Khuynh trên người, ngươi chính là Phượng Lan Khuynh. Biết được Phượng Lan Khuynh xuất hiện ở Diệp Liêu thành sau, Lục Gia liền đoán được nàng sẽ đến Lan Hà thành. Cho nên sáng sớm khiến cho bọn họ ngồi canh ở chỗ này, chỉ còn chờ Phượng Lan Khuynh vừa hiện thân, liền đem nàng một lưới bắt hết. Không sai. Phượng Lan Khuynh đạm cười nói, "Lần này trận thế nhưng thật ra rất cường, một cái độ kiếp đỉnh, bốn cái độ kiếp hậu kỳ, hơn nữa mười mấy đại thừa hậu kỳ đến độ kiếp trung kỳ không đợi tu sĩ. Này lục gia thật đúng là man để mắt nàng." Động thủ. Lục Tiên ngang tay vung lên, hạ lệnh nói, "Không nghĩ tới cái này Phượng Lan Khuynh gan thật đúng là đại, thế nhưng thật sự dám đến Lan Hạc thành tới." Mọi người nghe vậy, sôi nổi tế ra chính mình vũ khí. Hướng về Phượng Lan Khuynh cùng Lâm ảnh mà đi. Bọn họ giao cho ta hảo. Lâm ảnh khỏe miệng dơ lên một mặt tự tin tươi cười, đối với Phượng Lan Khuynh nói. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, trong mắt tràn ngập đối hắn tín nhiệm. Lấy tiểu lưu manh thực lực, đối phó những người này tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh cùng Lâm ảnh hai người hiện tại vẫn là một bộ hoàn toàn không để bụng bộ dáng Lục tiền bình cười lạnh nói. Các ngươi lán nên hảo hảo quý trọng một chút này cuối cùng thời gian, bằng không về sau liền không cơ hội. Ha ha ha! Lâm ảnh giơ tay lên, một cây màu tím trường thương liền xuất hiện ở hắn trong tay. Màu tím trường thương tản ra lệnh nhân tâm kinh khí thế, làm chung quanh người trong lòng đều là run lên. Chỉ bằng vào này khí thế, cũng đã chiếm thượng phong. Chúng tu sĩ múa may chính mình vũ khí, nhằm phía lâm ảnh. Từ lâm ảnh sở tản mát ra khí thế liền có thể nhìn ra hắn không đơn giản. Bọn họ chỉ cần đem hắn thu phục, kia phượng lan khuynh căn bản là không đủ vì hoạn. Lâm ảnh trong tay trường thương một quyển, theo một đạo màu tím thương mang quấn lên, một trận giống như hư không xé rách thanh âm vang lên, này đó tu sĩ vũ khí còn không có tới kịp đụng tới lâm ảnh, trong tay vũ khí thượng quang mang liền ảm đạm xuống dưới, tiếp theo vũ khí liền bắt đầu tốc đứt từng khúc nước. Cùng lúc đó, mười mấy đạo huyết sắc đồng thời vẩy ra mà ra, Phanh phanh phanh. Mười mấy đại thừa hậu kỳ đến độ kiếp trung kỳ không đợi tu sĩ liên tiếp ngã xuống đất. Liên nguyên hồn đều không có chạy thoát, liền chết ở lâm ảnh này một thương dưới. Giữ lại mấy người thấy thế, trên mặt tất cả đều lộ ra kinh hãi. Người này như thế nào như thế khủng bố. Chỉ là một thương khiến cho bọn họ tổn thất hơn phân nửa. Lục Tiên Bình cũng là hai mắt trứng to, trên mặt tràn ngập không dám tin tưởng. Hắn là đang nằm mơ. Nhất định là đang nằm mơ Trung quanh xem náo nhiệt mọi người Cũng đều bị lâm ảnh này cường hãn một thương cấp chấn trụ Tu chân giới vốn chính là thực lực vi tôn Có thể nhất chiêu liền có thể đánh bạo mọi người vũ khí Diệt mười mấy tu sĩ cấp cao Như vậy thực lực Như thế nào có thể gọi người không trong lòng sợ hãi Trong lúc nhất thời Trung quanh đều lâm vào một mảnh trầm tĩnh Lâm ảnh môi mỏng hơi hơi dơ lên Xinh đẹp trên mặt có một mạt nhẹ trào U Lục sắc hai tròng mắt lạnh lùng nhìn về phía dư lại mấy người, nên các người dư lại vài tên tu sĩ, trừ bỏ độ kiếp đỉnh tên kia tu sĩ ngoại, mặt khác mấy người thân thể đều không chịu khống chế run dày lên. Bọn họ cảm giác được một loại tử vong hơi thở chính hướng về chính mình tới gần. Tuy rằng bọn họ ở Lan xuyên đại lục đã xem như cường giả tồn tại, nhưng là đối mặt tử vong khi vẫn là vô pháp làm được chân chính bình tĩnh. Trong đó một người độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Rốt cuộc rốt cuộc vô pháp thừa nhận loại này làm người áp lực khủng bố hơi thở, sợ hai hét to một tiếng, trực tiếp nhanh chân liền chạy. Nhưng mà không có chạy ra rất xa, một viên màu đen giọt nước liền vô sinh lợi từ hắn phía sau lưng bắn đi vào. Tiếp theo, hắn liền như nhanh chóng hỏa tan băng giống nhau, biến mất ở mọi người trước mặt. Sở hữu thấy như vậy một màn người, sôi nổi đảo chịu một ngụm khí lạnh, trên mặt tất cả đều là kinh hãi muôn chết biểu tình. Bọn họ bước chân nhanh chóng hướng về mặt sau thối lui. Có thể ly phượng lan khuynh bọn họ rất xa, liền ly rất xa. Lâm ảnh trong tay trường thương cũng vào lúc này đâm đi ra ngoài, mang theo duệ không thể đường khi thế. Tên kia độ kiếp đỉnh kỳ tu sĩ, cũng nhanh chóng tê ra một phen màu đen đại dù, khó khăn lắm chặn lâm ảnh này một thương. Đại dù kiên cố phòng ngự cùng lâm ảnh trong tay trường thương, lẫn nhau rằng có, nhìn như ai cũng không làm gì được ai. Mặt khắc bốn gã độ kiếp hậu kỳ cùng lục tiên bình, thấy lâm ảnh không làm gì được độ kiếp đỉnh kỳ tu sĩ đại dù, tức khắc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm ảnh khỏe miệng dơ lên một mặt chào ý, trong tay trường thương vừa chuyển, tức khắc tử mang lòng lánh. Tiếp theo liền nghe thấy hoanh. Một tiếng bạo liệt tiếng động vang lên. Độ kiếp đỉnh kỳ tu sĩ trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn trong tay chỉ còn lại có một đoạn cán rù. Sao có thể? Hắn này đem chính là cực phẩm bắt cấp linh khí A. Lâm ảnh không có lại cấp mọi người cơ hội, trong tay trường thương vừa động vừa thu lại. Theo một đạo màu tím thương mang trống rông cuốn lên, tiếp theo phanh phanh phanh. Lại là vài đạo ngã xuống đất tiếng vang lên. Thu trên mặt đất mấy người nhẫn, lâm ảnh đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, kéo tay nàng đem nhẫn bỏ vào tay nàng trùng, chúng ta đi thôi. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, cũng không có cùng lâm ảnh khách khí. Thu hồi nhẫn. Cùng hắn cùng nhau hướng về phía trước đi đến. Trên đường cái mọi người, nhìn đến hai người vội vàng nhanh chóng hướng về hai bên tối lui, nhìn hai người trong mắt đều tràn ngập nồng đậm sợ hãi, cùng với kính sợ. Lục ra thực mau phải tới rồi lục tiền bình bọn họ thân chết tin tức. Lục nạo thiên sắc mặt âm trầm ngồi ở chủ vị thượng, gắt gao nắm song quyền thượng, bạo điều điều gân xanh. Có thể thấy được lúc này hắn trinh áp lực nồng đậm lửa giận. Từ phượng lan khinh hành trình tới xem. Nàng rõ ràng chính là hướng về Nam Sương Thành tới. Lục trưởng Lão vẻ mặt ngưng trọng nói. Xem ra Phượng Lan Khuynh tới Nam Sương Thành mục đích, hẳn là chính là bọn họ lục ra. Hử Nàng thật cho rằng chúng ta lục ra là tốt như vậy khi dễ sao. Tứ trưởng lao tức giận nói, trong mắt hắn có khó nén bi thương. Lục tiên bình là hắn tôn nhi, hiện giờ cũng chết ở kia Phượng Lan Khuynh trong tay. Khẩu khí này kêu hắn như thế nào nuốt đến đi xuống. Phượng Lan khuynh bên cạnh cái kia áo tím nam tử thực lực thập phần cường hãn, lần này chúng ta phái ra đi người chính là bị hắn tiêu diệt. Nhị trưởng lão đem được đến tin tức báo cho mọi người. Chỉ bằng bọn họ hai người liền muốn lay động lục ra sao? Thật cho rằng chúng ta lục gia không có người sao? Chỉ cần bọn họ dám đến, chúng ta đã kêu bọn họ có đi mà không có về. Không thiếc hết thể đại giới. Lục ngạo thiên ngữ khí tuy rằng bình tĩnh nhưng là trong mắt thị huyết sát ý lại căn bản vô pháp che giấu. Cái này hai người nếu là không trừ, đối lục ra tuyệt đối là cái thật lớn uy hiếp. 22. Nam Sương Thành Phượng Lan Khuynh cùng Lâm Ảnh đi vào Nam Sương Thành, đang muốn tiến vào, bị thủ thành thị vệ cấp ngăn cản xuống dưới, các ngươi không thể đi vào. Phượng Lan Khuynh lấy ra thông hành ngọc bài, lạnh mặt chất vấn nói, chúng ta có thông hành ngọc bài, vì cái gì không thể vào thành. Trong lòng sớm đã minh bạch, Chuyện này tất nhiên là lục ra ở sau lưng dở cho quỷ. Đây là thành chủ đại nhân mệnh lệnh, ta chỉ là phụng mệnh hành sự, thỉnh thứ lỗi. Thị vệ trưởng sớm đã nghe nói qua Phượng Lan khinh hung danh, cho nên đối nàng cũng là thập phần kiên kỵ. Chỉ hy vọng nàng không cần bởi vậy đem lửa giận phát tiết đến hắn trên người mới hảo. Đi nói cho các ngươi thành chủ đại nhân, nếu là ngày mai giữa trưa phía trước không cho chúng ta vào thành, chúng ta liền xông vào. Đến lúc đó hậu quả ta liền không thể bảo đảm. Phượng Lan Khuynh Cường Thế cảnh cáo nói. Nàng cũng không tưởng bởi vì lục ra sự cùng Nam Sương thành thành chủ là địch, cho nên nàng mới có thể cho hắn kỳ hạ. Nhưng là nàng cũng không phải dễ khi dễ người, nếu là Nam Sương thành thành chủ khang khang cùng nàng là địch, vậy không nên trách nàng không khách khí. Là, là, ta đây liền đi bẩm báo. Ngài còn có mặt khác sự sao? Thị vệ trưởng nơm nớp lo sợ mà hỏi. Nay Phượng Lan Khuynh quả nhiên như truyền thuyết như vậy, quả thực quá cường thế. Chỉ cần chỉ là đứng ở hắn trước mặt, khiến cho hắn cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có áp lực. Loại này áp lực không chỉ là cường giả hữu áp, càng là thượng vị giả khí thế, làm người không khỏi tự do liền muốn thần phục cùng nàng. Đi thôi. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt phất phất tay. Thị vệ trưởng như chút được gánh nặng, bay nhanh hướng về trong thành chạy tới, đồng thời đem cửa thành cung cấp nút lại. Hắn cũng không phải lo lắng Phượng Lan Khuynh không tuân thủ tín dụng sẽ xông vào, nhưng là cái gọi là phòng người chi tâm không thể vô. Đóng lại cửa thành sau, thị vệ trưởng thật mạnh thở phào nhẹ nhõm nhẹ nhàng vô vô chính mình còn kinh hoàng không thôi trái tim nhỏ, còn hảo cái này Phượng Lan Khuynh tuy rằng cường thế, nhưng là lại không phải lạm sát kẻ vô tội người. Bằng không hắn hôm nay mạng nhỏ thật đúng là muốn công đạo ở chỗ này. Ta đi thành chủ một chuyến, ngươi hảo hảo thủ. Thị vệ trưởng đối một bên vài tên thị vệ công đạo một tiếng sau, bước nhanh hướng về thành chủ phủ phương hướng chạy tới. Lâm ảnh ở đất chống bay lên nổi lên lửa trại, lấy ra thú thịt bắt đầu nướng chế lên. Phượng Lan khinh ngồi ở hắn bên cạnh, nhìn lửa trại thượng kia nướng chế kim hoàng, mùi hương phát mũi phong thì tỏ, khỏe miệng tràn ra một mặt nhật nhạt mỉm cười, tay nghề không tồi sao. Rất hương. Lâm ảnh nhướng mày, xinh đẹp cánh môi dơ lên một mặt đắc ý độ cung, cần thiết. Nói ngươi béo ngươi còn xuyên thượng, thật là không hiểu khiêm tốn." Phượng Lan Khuynh cười liếc Lâm Ảnh liếc mắt một cái. "Tiểu gia cái này kêu tự tin, không tin ngươi nếm thử xem, bao người ăn ngon đến liền đầu lưỡi đều nuốt vào đi." Lâm Ảnh duỗi tay ôm quá Phượng Lan Khuynh, đem trong tay nướng chế tốt phong thọ chân đưa tới nàng bên miệng. Phượng Lan Khuynh cười cắn một ngụm, ngai vài cái nhăn lại mi nói, "Ai nha, cũng thật khó ăn a." Lâm Ảnh khỏe miệng dơ lên một mạt cười xấu xa. Để sát vào Phượng Lan Khuynh nói, khó ăn sao. ra đây cũng nếm một chút. Khi nói chuyện, hắn đã quặc ở nàng ngôi. Hồi lâu, hắn mới cảm thấy Mỹ mãn bung ra Phượng Lan Khuynh ngôi. Nghiêm Trăng nói, đây là trên đời Mỹ vị nhất, thật là làm tiểu gia ta lưu luyến quên phản a Không được ta còn muốn nếm một chút. Lưu manh. Phượng Lan Khuynh cười đẩy ra lâm ảnh thấu đi lên mặt, lấy quá trong tay hắn phong thịt thỏ bỏ vào hắn trong miệng. Lâm ảnh cắn một ngụm phong thị thỏ. Một lần nữa đem phong thịt thỏ đưa tới Phượng Lan Khuynh bên miệng, ta ta cười nói, nếu không vẫn là ta uy người đi. Ta thật sự rất vui lòng hầu hạ ngươi. Phượng Lan Khuynh tức giận liếc lâm ảnh liếc mắt một cái, nói sang chuyện khác nói, không biết Lục Gia tối nay sẽ áp dụng cái gì thủ đoạn. Lục Gia đưa bọn họ lưu tại ngoài thành, tuyệt đối sẽ không chỉ là không cho bọn họ vào thành đơn giản như vậy. Vừa lúc trước hai ngày tiểu gia còn không có đánh đã quyền. Hy vọng bọn họ lần này đừng làm ta quá thất vọng mới hảo. Lâm ảnh môi mỏng tà tà dơ lên, trong giọng nói tràn đầy không cho là đúng. Nói cũng là, ta cũng đã lâu không có thông thống khoái khoái đánh một hồi. Phượng Lan khuynh cười tán đồng nói, cặp kia lộng lây tinh trong mắt có một tia nghiền ngấm, bên môi ý cười cũng càng sâu. Từ lần đó cùng bộ xương khô chiến đấu sau, nàng cũng còn không có hảo hảo chiến đấu quá. Chỉ hy vọng lục ra phái tới người không cần như vậy nhược mới hảo. Nam xương thành thành chủ phủ, núi giả kỳ thạch, đình đài lầu các trải rộng các lớn nhỏ nội viện, không có chỗ nào mà không phải là suy nghĩ lý thú độc cụ xảo đoạt thiên công. Nguyên vẹn bày ra ra khúc kính thông ngũ nhàn giật quý khí. A, đại nhân ngài thật sự hào cường. Nô ra đều mau chịu không nổi thành chủ hoàng phủ hy trong phòng đức quáng truyền ra kiểu xuyến tiếng động, chỉ cần không phải đồ ngốc liền đều biết bên trong người rốt cuộc đang làm cái gì. Quản gia Triệu Nghi Tồn đi vào trước cửa phòng, tựa không có nghe được trong phòng Tiểu Xuyên giống nhau, vẻ mặt đạm nhiên giơ tay, nhẹ nhàng gõ gõ môn. "Chuyện gì?" Trong phòng truyền đến hoàng phủ Hi kia mang theo một tia khàn khàn, lại uy nghiêm thanh âm. "Thành chủ, cửa thành bên kia có tin tức truyền đến." Triệu Nghi Tồn đạm thanh bẩm báo nói. "Tiến bảo! Hoàng phủ Hi từ trên giường xuống dưới, đi đến một bên, duỗi tay lấy quá trên giá quần áo, thông thả ung dung xuyên lên. Triệu Nghi tồn đẩy cửa đi vào, mắt nhìn thẳng đi vào Hoàng Phủ Hy bên cạnh, cung kính nói, bẩm thành chủ. Vừa mới thị vệ trưởng tới báo, nói Phượng Lan Khuynh làm hắn chuyển cáo ngài, nếu là ngày mai giữa trưa phía trước không cho bọn họ vào thành, bọn họ liền trực tiếp xông vào. Đến nôi cái gì hậu quả nàng cũng không dám bảo đảm. Hoàng Phủ Hy ngay vậy, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, cái này Phượng Lan Khuynh thật đúng là cuồng vọng. Bùn thành chủ đảo muốn nhìn nàng có gì năng lực vào thành. Hán Nam Sương Thành có kiên cố thủ thành đại trận, một khi mở ra chính là độ kiếp đỉnh tu sĩ cũng mơ tưởng xâm nhập. Càng không cần phải nói Vượng Lan Khuynh nàng còn chưa tới đạt độ kiếp kỳ. Thành chủ, thuộc hạ nghe nói cái này Vượng Lan Khuynh thực lực thập phần lợi hại, hơn nữa nàng bên cạnh cái kia áo tím nam tử cũng không đơn giản. Thuộc hạ cảm thấy nếu là có thể không cùng nàng khởi xung đột, vẫn là không cần cùng nàng cứng đối cứng hảo. Hơn nữa Triệu Nghi còn có chút chần chờ nhìn Hoàng phủ Hi. Không biết xuống dưới nói, có phải hay không muốn nói. Người tiếp tục nói. Hoàng Phủ Hy nhàn nhạt nói. Gần nhất hắn cũng nghe nói rất nhiều có quan hệ với Phượng Lan Khuynh sự, chỉ là lục gia dù sao cũng là hắn Nam Sương Thành đại gia tộc. Nếu là hắn liền như vậy mặc kệ Phượng Lan Khuynh quay lại tự nhiên, Nam Sương Thành mặt khác gia tộc lại sẽ như thế nào đối đại hắn cái này thành chủ. Thuộc hạ nghe nói Phượng Lan Khuynh cùng Nguyên Thiên Thành quân gia, Lạc Thiên Thành triệu gia, Phong Diệu thành vương ra, Còn có mộng vũ thành lý ra những cái đó nội môn con cháu đều nhận thức, hơn nữa giao tình tựa hồ đều thực hảo. Triệu nghi tồn đem chính mình biết được mới nhất tin tức báo cho Hoàng Phủ Hy. Hắn vốn gì cũng là không biết tin tức này, bất quá mấy ngày hôm trước hắn vừa lúc có việc đi một chuyến lạc thiên thành. Thuận tiện liền đi nhìn một chút hắn biểu đệ cô An, hắn biểu đệ cô An là lạc thiên thành triệu gia gia đình, ngày thường chính là đi theo triệu sĩ trương. Hắn từ biểu đệ nơi đó nghe thấy cái này tin tức thời điểm, hắn cũng không tin. Rốt cuộc phượng Lan Khuynh chỉ là một cái không hề bối cảnh người, sao có thể cùng những cái đó thế ra con cháu có giao tình. Bất quá trải qua luôn mãi xác định sau, hắn cũng không thể không tiếp thu sự thật này. Người nói đều là thật sự. Hoàng Phủ Hy vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi. Nếu thật là như thế, kia chuyện này hắn nhất định phải phải hảo hảo suy xét một chút. Thiên chân vạn sắc. Triệu Nghi Tồn đem từ biểu đệ nơi đó biết được sự tình trải qua, cụ thể nói một lần. Hoàng Phủ Hy sau khi nghe xong, mày không khỏi nhữ lại, trầm tư một lát, đối với Triệu Nghi Tồn phất phất tay, ngươi trước đi xuống đi. Tần Như Yên chờ đến Triệu Nghi Tồn sau khi rời khỏi đây, đi tới Hoàng Phủ Hy bên cạnh. Nàng săn sóc giúp Hoàng Phủ Hy đổ một ly trà sau, ngồi ở hắn đối diện lặng lặng nhìn hắn. Chú ý tới Tần Như Yên ánh mắt sau, Hoàng Phủ Hy mở miệng nói. Như Yên ngươi đối việc này thấy thế nào? Trong mắt hắn Tần Như Yên vẫn luôn là cái thông minh nữ tử, nàng tiến thối có độ, làm việc thập phần có chừng mực, đây cũng là hắn thích nàng nguyên nhân trí nhất. Vừa mới nàng cũng nghe nói chuyện này từ đầu đến cuối, nói vậy đã có chính mình cái nhìn. Thành chủ! Nô ra không dám nói. Tần Như Yên vẻ mặt khiếp nhiên lắc lắc đầu. Cứ nói đừng ngại. Nói sai rồi bổn thành chủ tuyệt không trách ngươi. Hoàng Phủ Hy bảo đảm nói. Tần Như Yên khẽ gật đầu, tự hỏi một lát mở miệng nói, Nô Gia cảm thấy triệu quản gia nói rất có đạo lý. Lục Gia tuy rằng là đại gia tộc, nhưng là Nam Xương Thành lại không chỉ có Lục Gia một cái gia tộc. Tuy rằng từ bỏ Lục Gia, sẽ làm mặt khác đại gia tộc có điều phê bình kín đáo, nhưng kia cũng chỉ là nhất thời. So với đắc tội mặt khác đại thành trì gia tộc tới, này không coi là cái gì. Hơn nữa Lục Gia hành sự luôn luôn kiêu ngạo, nếu là thật sự bị giết đi đối thành chủ tới nói cũng chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Hoàng Phủ Hi hơi hơi gật đầu, suy nghĩ một chút nói, nếu là lần này Phượng Lan Khuynh thật sự có thể diệt Lục Gia còn hảo, chính là nếu là nàng thất bại, ta cùng với Lục Gia quan hệ liền sẽ trở nên thập phần xấu hổ. Lục Gia đôi khi thậm chí liền hắn cái này thành chủ, bọn họ đều không bỏ ở trong mắt. Nếu không phải chính mình thế lực không đủ để đem Lục Gia san bằng nói, hắn đã sớm diệt Lục Gia. Liễu Như Yên suy nghĩ một chút, Mở miệng nói, thành chủ. Nô ra nhưng thật ra có một cái biện pháp, không biết có thể hay không hành. Nga. Người nói xem. Hoàng Phủ Hy nhúng mày, vẻ mặt hứng thú nói. Nô ra biện pháp là liệu như yên vội vàng nhỏ rộng đem chính mình biện pháp nói cho Hoàng Phủ Hy. Hoàng Phủ Hy càng nghe, khoe miệng ý cười càng tăng lên. Hắn một tay đem liếu như yên kéo vào chính mình trong lòng ngực, thoải mái cười to nói, này Pháp rất tốt. Liên như vậy làm. Ha ha ha. Bóng đêm hạ, Phượng Lan Khuynh cùng Lâm ảnh ôm ở bên nhau, có một câu không một câu nói chuyện. Cách đó không xa rừng cây nhỏ chung, mơ hổ truyền đến một trận thú xa tiền hành thanh âm. Hai người bất động thanh sắc, tựa không có nghe được giống nhau, tiếp tục trò chuyện thiên. Thú xe thực mau liền tiến vào hai người tầm mắt, ở ly hai người không xa địa phương rừng xuống dưới. Một người thân xuyên màu vàng áo gấm tuấn Mỹ Nam tử tử thú trong xe nô đầu ra. Nhìn nhìn phía trước đã nhắm chặt cửa thành, nhíu một chút mi, quay đầu lại đối với trong xe nữ tử nói, tuyển nhi cửa thành đã đóng. Hứa huyển nhi dịu dàng cười, ôn nhu nói, chúng ta đây liền ở ngoài thành chờ đi. Hàng nạn đem hứa huyển nhi kéo vào chính mình trong lòng ngực, súng lịch nhìn nàng, kia tối nay muốn ủy khuất ngươi. Cùng ngươi ở bên nhau không bị khuất. Hứa huyển nhi cười nhạt lắc lắc đầu, ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú vào hàng ngạn Hàn ngạn mỉm cười ở hứa Uyển nhi trên môi thân một cái, chỉ vào cách đó không xa ngồi ở lửa trại bên Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh. Ngươi xem bên kia có hai người, chúng ta xuống xe đi theo bọn họ chào hỏi một cái đi. Ân. Hứa Uyển nhi cười nhạt gật gật đầu, cùng hàng ngạn cùng nhau xuống xe. Nhìn đến hướng về chính mình đi tới Hàn ngạn hai người, Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh trao đổi một ánh mắt, trên mặt lại không có biểu hiện ra chút nào. Tuy rằng bọn họ không có ở hàng ngạn bọn họ trên người cảm giác được sắc ý, nhưng là cái gọi là phòng người chi tâm không thể vô. Thường thường đôi khi, càng là nhìn qua không có nguy hiểm người, càng là giấu giếm sát khí. Hàng ngạn cùng hứa huyển nhi đến gần, mới thấy rõ ràng Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh dung mạo, không khỏi bị bọn họ cấp kinh diễm một chút. Lấy lại tinh thần, hàng ngạn chỉ chỉ Phượng Lan Khuynh hai người bên cạnh đất trống, hai vị. Không biết chúng ta có không ngồi ở chỗ này. Xin cứ tự nhiên. Lâm ảnh không thèm để ý đáp. Vậy đa tạ. Hàng ngạn lôi kéo hứa uyển nhi tay, ở phượng lan khuynh hai người cách đó không xa ngồi xuống. Các ngươi là nam xương thành người, vẫn là đi ngang qua. Hứa uyển nhi dơ lên một mặt cười nhạt, ôn nhu mở miệng hỏi. Đi ngang qua. Vừa vặn cửa thành đóng. Phượng lan khuynh cười nhạt đáp lại nói. Hứa uyển nhi nhu mỹ trên mặt có một tia nghi hoặc, nhìn về phía bên cạnh hàng ngạn. Hôm nay cửa thành quan tựa hồ đặc biệt sớm, ngày thường đều phải đến giờ tí mới có thể đóng lại cửa thành. Ta cũng cảm thấy thập phần kỳ quái. Hàn ngạn cũng như mày nói. Chính là bởi vì biết quan cửa thành thời gian, hắn mới suốt đêm gấp trở về. Các ngươi là Nam xương Thành người. Lâm ảnh mở miệng hỏi. Từ bọn họ theo như lời nói, liền có thể nghe ra bọn họ đối Nam xương Thành rất là quen thuộc. Hàn ngạn cười gật gật đầu, vốn tưởng rằng kịp vào thành. Không nghĩ tới vẫn là chậm. Đang ở khi nói chuyện, hàn ngạn trong lòng ngực thông tin phù lập loè lên, hắn đối với lâm ảnh xin lỗi cười, nhanh chóng thiết hạ một cái cấm chế. Một lát sau, hàng ngạn triệt hồi trận pháp cấm chế, cười nhìn về phía phượng lan khinh cùng lâm ảnh. Hắn đang muốn nói chuyện, nga ô! Một tiếng tiếng sói chu ở cách đó không xa rừng rậm trung vang lên. Theo một tiếng sói chu rơi xuống, từng tiếng tiếng sói chu cũng liên tiếp không ngừng vang vọng mở ra. Không bao lâu. Bọn họ bốn phía đã bị bầy sói cấp vây quanh. Đêm tối bên trong từng đôi lập lòe u lục sắc quang mang đôi mắt, lạnh lẽo nhìn chăm chú vào bốn người, thì huyết hung lệ quang mang ở chúng nó trong mắt chớp động. Nơi này như thế nào sẽ có bầy sói? Hứa huyển nhi có chút kinh sợ nhìn bốn phía. Nàng bởi vì thân thể không phải thực tốt nguyên nhân, cho nên tu vi cũng không phải rất cao. Nhưng là này đó ám hắc ma lang rõ ràng đều là thập cấp trở lên ma thú. Lấy nàng tu vi căn bản là không đối phó được bao lâu. Tuyển Nhi đừng sợ. Có ta. Hàng ngạn đối với hứa Tuyển Nhi lộ ra một mặt kiên định tươi cười, chắn nàng trước mặt. Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh liếc nhau. Nếu bọn họ đoán không sai nói, nay đó ám hắc ma lang hẳn là đều là lục ra đưa tới. Bởi vì bọn họ sớm đã tra xét quá, nay phụ cận căn bản là không có ma thu tồn tại. Ngao. Ám hắc ma lang phát ra một trận sói tru. Hướng về Phượng Lan Khuynh bốn người công kích lại đây. Lâm ảnh vung tay lên, tế ra trường thương hướng ra phía ngoài một thứ, một đạo màu tím bóng dáng giống như từ chân trời mà đến, mang theo một loại băng hàn đến xương sắc ý, hướng về bầy sói thổi quét mà đi. Phanh phanh phanh. Hai mươi mấy chỉ ám hắc ma lang liền kêu rên cũng chưa tới kịp phát ra một tiếng, liền liên tiếp không ngừng ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Phượng Lan Khuynh càng đơn giản, giơ tay vung lên. Từng viên màu đen giọt nước đột ngột xuất hiện, rậm rạp hướng về bốn phía bảy sói mà đi. Bị màu đen giọt nước đánh trung ám hắc ma lang, nháy mắt liền như bị này đêm tối cắn nuốt giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh. Hàng ngạn cùng hứa huyển nhi thấy như vậy một màn, khiếp sợ khó có thể phục thêm. Bọn họ thậm chí còn không có tới kịp động thủ, quanh thân ám hắc ma lang liền đã chết chết, biến mất biến mất. Hai người kia không khỏi cũng quá khủng bố đi. Nhưng mà... Hai người còn không có từ ám hắc ma lang sự kiện chúng phản ứng lại đây, liền nghe song Phượng Lan Khuynh lệnh băng thanh âm vang lên, đều xuất hiện đi. Tiếp theo liền nhìn đến chung quanh bóng người thật mạnh, hơn 100 hắc y nhân, tức khác xuất hiện ở bọn họ buôn phía. Trong đó một người thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam tử ở đánh giá Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh một phen sau, cười lạnh nói, ngươi chính là Phượng Lan Khuynh. Tuy rằng là nghi vấn lời nói, nhưng là lại lộ ra khẳng định. Phượng Lan Khuynh không thể chí không cười, người là lục ra người. Người tương đương thông minh. Bất quá lại thông minh cũng vô dụng, đêm nay chú định là người ngày chết. Lục ngạo vũ lạnh lùng nói. Vốn dĩ hắn là muốn mượn trợ ám hắc ma lang, trước tiêu hao một chút Phượng Lan Khuynh bọn họ chân nguyên. Lại không có nghĩ đến Phượng Lan Khuynh bọn họ thế nhưng như thế lợi hại, chỉ là một cái đối mặt liền đem ám hắc ma lang cấp diệt. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng dơ lên một mặt nhẹ chào, phải không? chính là đoán mệnh nói ta mệnh rất dài a nhưng thật ra ngươi một bộ gần đất xa trời bộ dáng đúng rồi quan tài chuẩn bị tốt không người tìm chết lục ngạo vũ sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét trong đôi mắt bốc cháy lên hai thốc lửa giận lục nhị gia bọn họ là tại hạ bằng hữu có không cấp tại hạ một cái mặt mũi hàn ngạn từ phượng lan khinh bọn họ phía sau đi ra lục ngạo vũ lúc này mới chú ý tới hàn ngạn cùng hứa huyền nhi có chút kinh ngạc nói Hàn thiếu như thế nào sẽ tại đây? Hàn ngạn là Hàn gia người, cũng là thành chủ hoàng phủ hy thân cháu ngoại trai. Khi trở về cửa thành đã đóng cửa, Hàn ngạn cười giải thích nói. Lục ngạo vũ hơi hơi gật đầu, mở miệng nói, Hàn thiếu. Việc này không phải ta không cho ngươi mặt mũi, mà là ta cùng cái này phượng lan khuynh chi gian co thủ không đội trời chung. Nàng giết quân nhiên, ngươi nói ta thủ này có nên hay không báo? Hàng ngạn có chút khó xử nhìn Phượng Lan Khuynh hai người liếc mắt một cái. Việc này hắn đích sắc không có phương tiện ra tay. Không quan hệ. Chính chúng ta giải quyết liền hảo. Phượng Lan Khuynh hồi lấy nhật nhạt cười, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Lục Ngạo Vũ, muốn báo thủ, vậy đến đây đi. Lục Ngạo Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh, trên người thuộc về độ kiếp đỉnh khí thế nháy mắt bùng nổ mà ra. Lục ra mặt khác mọi người thấy thế, cũng đồng thời buộc phát ra trên người khí thế. Thượng! Lục ngạo vũ vung tay lên, mệnh lệnh nói. Mọi người nghe vậy, vội vàng múa may vũ khí hướng về Phượng Lan Khuynh hai người công kích qua đi. Phượng Lan Khuynh cùng Lâm ảnh nhìn nhõng cười, thân hình đồng thời vừa động, đón nhận mọi người công kích. 23. Chiến đấu Phượng Lan Khuynh cùng Lâm ảnh bình chia làm hai đường, Lâm ảnh phụ trách đối phó lục ra mọi người, Phượng Lan Khuynh tắc đối chiến lục ngạo vũ. Lâm ảnh múa may tử thần ám ảnh thương. Trực tiếp vọt vào lục ra mọi người bên trong, giống như lang nhập dương đàn giống nhau, vui sướng chém giết lên. Cương đại thô bạo thị huyết hơi thở tàn sát bừa bãi, tử thần ám ảnh thương nơi đi đến, không ngừng có máu tươi văng khắp nơi mà ra. Chỉ là ngắn ngủ mấy cái hô hấp thời gian, một trăm nhiều danh lục ra tu sĩ, cũng đã đã chết một nửa nhiều. Máu tươi, sát kia gian liền nhiễm hồng thổ địa, Hàng ngạn cùng hứa huyển nhi thấy như vậy một màn. Đều là không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Tuy nói lâm ảnh là độ kiếp đỉnh, nhưng là tại đây hơn một trăm người chung, cũng có hai mươi mấy danh độ kiếp đỉnh kỳ tu sĩ tồn tại. Mà lâm ảnh không chỉ có ở đối mặt nhiều như vậy độ kiếp đỉnh tu sĩ khi, có thể ứng phó tự nhiên, còn có thể nhanh chóng như vậy liền ở bọn họ dưới mí mắt giết một nửa nhiều người. Thực lực của hắn quả thực cường đại đến vô pháp tưởng tượng. Đem ánh mắt chuyển hướng đang cùng lục ngạo vũ đối chiến phượng Lan huynh. Hàng ngạn cùng hứa huyển nhi trên mặt khiếp sợ càng là khó có thể phục thêm. Nếu nói lâm ảnh thực lực sâu không lường được, như vậy Phượng Lan khinh là thực lực cũng chỉ có thể sử dụng biến thái tới hình dung. Rốt cuộc nàng cùng lục ngạo vũ chi gian, kém tuyệt đối không chỉ là một cấp bậc đơn giản như vậy, mà nàng lại có thể cùng lục ngạo vũ chiến chẳng phân biệt trên giới. Này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chỉ là trong giây lát, Phượng Lan Khuynh cùng lục ngạo vũ cũng đã đối chiến trăm cái qua lại. Phượng Lan Khuynh tay cầm mây tiểu kiếm, khi thế cường đại từ nàng trên người không ngừng gào thét mà ra, từng đạo lóa mắt màu tím kiếm mang hình thành thực chất giống nhau sắt văn, không ngừng đánh út về phía lục ngạo vũ. Nàng lần này cũng không tính toán dùng ngũ hành chi lực, chỉ nghĩ chỉ bằng thực sự lực, hảo hảo cùng lục ngạo vũ thông thông khoái khoái chiến đấu một lần. Cảm thụ một chút chính mình thăng cấp sau thực lực. Lục ngạo vũ trong mắt có khó nén khiếp sợ. Tuy rằng hắn biết Phượng Lan Khuynh rất lợi hại, nhưng là lại không có nghĩ đến, nàng thế nhưng lợi hại tới rồi như thế trình độ. Đem trong tay đen nhánh sắc bàn cờ ném hướng giữa không trung, bàn cờ ở giữa không chung nhanh chóng chuyển động lên. Thức mau, liên hóa ở một mặt thật lớn cái chán, ngăn cản ở Phượng Lan Khuynh đánh út lại giày đặc kiếm mang. Ở bàn cờ phía trên, Hắc bạch quân cờ nhanh chóng di động, không ngừng biến hóa phương vị. Theo quân cờ biến hóa phương hướng, từng đạo mắt thường khó gặp gọn sóng, ở trong không khí nhanh chóng sóng gió nổi lên. Lặng yên không một tiếng động về phía phượng lan khinh phương hướng tới gần. ầm ầm Ẩm. Màu tím kiếm mang cùng đen nhánh bàn cờ, không ngừng va chạm ở bên nhau, lẫn nhau công kích tới. Mạnh mẽ năng lượng không ngừng thổi quét, hóa thành một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Theo nổ mạnh, quân bạo năng lượng hướng về bốn phía bạo ngược mà ra. Trung quanh cây cối. Tại đây cổ cuồng bạo lực lượng hạ, sôi nổi nhổ tận gốc, cắt đá quay cuồng, bùi lất nổi lên bốn phía, nơi nơi một mảnh thảm thiết cảnh tượng. Phượng Lan khuynh hai tròng mắt đột nhiên hơi hơi nheo lại lên, trong mắt bắn ra một đạo đáng sợ thị huyết sắc bén. Đồng thời màu đen sương ngủ từ nàng trên người phóng thích mà ra, nàng quanh thân kia rầm rạp gợn sóng nháy mắt bị sương đen cắn nuốt không còn. Này đó gợn sóng tên là diệt sát là một loại có thể khống chế thần kinh độc tố, một khi bị này xâm nhập thân thể thân thể liền sẽ hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Nếu không phải nàng vừa lúc luyện đan sư, căn bản là phát hiện không được diệt sắt tồn tại. Này lục ngạo vũ thật sự quá đê tiện. Nàng vốn định quang minh chính đại cùng hắn chiến đấu, không nghĩ tới hắn lại dùng ra như thế ám chiêu. Một khi đã như vậy, vậy không nên trách nàng không khách khí. Phượng Lan khinh đôi tay nhanh chóng phiên động lên, không bao lâu, mấy vạn tản ra cực hạn hàn khí băng châm, liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng vung tay lên, kia rậm rạp băng trầm, liền mang theo sắc bén thị huyết sắc ý, lấy rễ không thể đương khí thế hướng về lục ngạo vũ tập kích qua đi. Lục ngạo vũ trong mắt có một tia không dám tin tưởng. Theo lý thuyết, lúc này Phượng Lan khuynh hẳn là đã trúng diệt sát độc, nhưng là xem nàng thế công lại một chút không có trúng độc dấu hiệu. Chẳng lẽ nàng phát hiện, chính là hẳn là không có khả năng mới là, bởi vì diệt sát vô hình vô sắc, chính là dùng thần thức cũng vô pháp phát hiện nó tồn tại. Cũng bởi vì nguyên nhân này, đã từng cũng có không ít cường, giả, đều bởi vì chúng này độc, mà chết ở hắn trong tay. Băng châm đập bàn cờ phía trên, không ngừng phát ra ca ca ca. Thanh âm. Theo băng châm tập kích, đen nhánh sắc bàn cờ thượng thực mau liền xuất hiện mấy đạo vết rách. Vết rách nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn, giống như mạng nhện giống nhau thực mau liền lan tràn toàn bộ bàn cờ. rắc Một tiếng. Màu đen bàn cờ rốt cuộc không chịu nổi băng châm mãnh liệt công kích, vỡ vụn mở ra. Nay thượng quân cờ sôi nổi rơi xuống đất, phát ra một trận bùn bùn tiếng vang. Theo màu đen bàn cờ vỡ vụn, lục ngạo vũ sắc mặt tức khắc một bạch, đột nhiên phun ra một mồm to máu tươi tới. Bởi vì màu đen bản cờ là hắn bản mạng pháp bảo, cho nên hắn lúc này cũng bị rất nặng nội thương. Hắn trong mắt hiện lên một mặt không cam lòng, hung hăng mà cắn chặt răng, thân hình mau lui lại muốn đào tẩu. Hắn không bị thương khi cũng chỉ có thể cùng Phượng Lan Khuynh đánh cái ngang tay, lúc này liền không cần phải nói. Nhưng mà, hắn còn không có chạy ra hai bước, vô số băng châm liền đem hắn hoàn toàn vây quanh ở trong đó. Băng châm liên tục không ngừng đâm vào thân thể hắn. Cảm nhận được trong thân thể kia từ băng châm mang đến, băng hàn đến xương đến mức tận cùng đau nhức lục ngạo vũ trên mặt dần hiện ra một kia tuyệt vọng. Phượng Lan Khuynh Lục ngạo vũ lạnh giọng phẫn nộ quát, Hắn cặp kia đằng đằng sát khí rơi mắt, phát ra điên cuồng hận ý, hung hăng mà nhìn chầm chằm Phượng Lan huynh Hắn cho dù chết, cũng muốn lôi kéo nàng cùng nhau xuống địa ngục. Cùng bạo tới cực điểm sát ý từ hắn trên người phát ra ra tới, hình thành một đợt lại một đợt sát thế, hướng về Phượng Lan Quynh bao phủ qua đi. Phượng Lan Quynh khỏe miệng dơ lên một mặt phung ý, khải nhạt hô, bạo. Nàng băng châm nhưng không chỉ là đơn giản băng châm. Theo nàng rứt lời, ấm ấm ầm anh Từng tiếng bạo liệt tiếng động, ở lục ngạo vũ trên người không ngừng vang lên. Chỉ là ngắn ngủn thời gian, lục ngạo vũ liền đã thương tích đầy mình, hoàn toàn thành một cái huyết người. Lục ra sẽ không bỏ qua ngươi lục ngạo vũ cặp kia đỏ bừng đôi mắt, tràn đầy không cam lòng nhìn Phượng Lan Quynh, chậm dài hướng về trên mặt đất đảo đi. Hàn nạn cùng hứa hướng... huyển nhi ngơ ngác đứng ở nơi đó, hai mắt trứng to, hoàn toàn không thể tin được nhìn trên mặt đất đã tắt thở lục ngạo vũ. Phượng Lan Khuynh cùng lục ngạo vũ có thể bất phân thắng bại, đã đủ bọn họ kinh ngạc. Nhưng là không nghĩ tới Phượng Lan Khuynh thế nhưng có thể giết lục ngạo vũ, này quả thực vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cùng lúc đó, lâm ảnh bên kia chiến đấu cũng đã kết thúc. Lúc này trên mặt đất, một mảnh thảm thiết cảnh tượng, nơi nơi đều là máu tươi đầm địa tàn chi đoạn tí. Lâm ảnh đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, cười to nói, lần này thật là quá mức nghiện. Ngày mai ngươi sẽ càng đã quyển. Phượng Lan Khuynh cười khẳng định nói Lục Gia nếu là đã biết này một trăm nhiều người tin người chết sau tuyệt đối sẽ đối chính mình cùng tiểu lưu manh áp dụng điên cuồng trả thủ Ngày mai khiến cho nàng cùng Lục Gia hoàn toàn kết thúc đi Gọi ra hát huyền Phượng Lan Khuynh chỉ hướng trên mặt đất lục ngạo vũ thi thể nói Người đem hắn thủ cấp đưa đến Lục Gia Hát huyền là Hắc thủy huyền xà Nhất am hiểu chính là phá giải trận pháp Lúc trước chính mình nếu không phải chân nguyên cương đại hơn nữa nàng không ngừng tự bạo trận pháp căn bản là thu phục không được hắn là chủ nhân hát huyền tay duỗi ra lục ngạo vũ thủ cấp liền đến hắn trong tay tiếp theo hắn thân hình nóng lên nháy mắt liền biến mất ở phượng lan khuynh mấy người trước mặt này nam xương thành trận pháp tuy rằng kiên cố bất qua ở trong mắt hắn lại chỉ là một bữa ăn sáng liền tính không cần phá giải hắn liền có thể dễ như trở bàn tay tiến vào nam Sương thành lục ngạo thiên sắc mặt ngưng trọng Ở trong phòng qua lại đi tới. Từ ngạo vũ mang theo một trăm nhiều danh hộ vệ đi ngoài thành chặn đường Phượng Lan Khuynh sau, hắn liền vẫn luôn có loại cảm giác bất an. Nay đều đã mau giờ thí, ngạo vũ như thế nào còn không có trở về. Ngoài cửa một trận rồn dập tiếng bước chân truyền đến, lục ngạo thiên không có chờ người nọ vào cửa, liền vội vàng đi ra môn. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn đến quản gia tề thương chính đầy đầu là hạn hướng về phía chính mình chạy tới. Lục ngạo thiên tâm trung tức khắc có một loại dự cảm bất hảo. Nhìn đến lục ngạo thiên, thề thương vội vàng bẩm báo nói, Gia chủ, là nhị ra. Nhị ra hắn đã xảy ra chuyện. Hắn đầu bị treo ở ngoài cửa. Tối nay đương trị hai gã thủ vệ đi đổi gác, còn chưa đi đến ngoài cửa, liền phát hiện nguyên lai đương trị hai gã thị vệ đã ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ vội vàng tiến lên xác nhận, lại phát hiện lục ngạo vũ đầu chính treo ở đại môn phía trên. Cái gì? Lục ngạo thiên sắc mặt biến đổi, bước chân lảo đảo lui về phía sau hai bước. Tiếp theo bước nhanh hướng về cửa phương hướng đi đến. Gia chủ, nhị ra. Các trưởng lão đều ở phòng nghị sự chờ ngài. Thế thương vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Phòng nghị sự trung tràn ngập trầm thấp ngưng trọng không khí, đang ngồi mỗi người trên mặt đều có bi thống cùng với nồng đầm phẫn nộ. Chúng ta nhất định phải thế nhị ra báo thủ. Đem kia phượng lan khuynh nghiền xương thành cho. Kia Phượng Lan Khuynh thật sự đáng giận đến cực điểm. Liên tính sát nàng một trăm lần cũng nan giải mối hận trong lòng của ta. Tuyệt đối không thể buông tha Phượng Lan Khuynh cùng bên người nàng người, muốn cho bọn họ đều trả giá thảm trọng đại giới. Mọi người bi phân nói. Lục Ngạo Thiên nâng lên tay, đang ngồi mọi người sôi nổi an tĩnh lại, nhìn Lục Ngạo Thiên chờ hắn chỉ thị. Tụ tập sở hữu Lục ra nhưng dùng lực lượng. Lục Ngạo Thiên toàn thân tản ra một loại muốn giết người khí thế lạnh leo biểu tình âm trầm cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Đầu tiên là con hắn, tiếp theo là đệ đệ, hắn cùng vượng Lan Khuynh đã tới rồi không chết không ngừng nóng nỗi. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không tiếc một ít đại giới, đem Phượng Lan Khuynh cấp diệt sát. thành chủ phủ trung, Hoàng Phủ Hy vẻ mặt không thể tin được nhìn tới bẩm báo người, việc này thật sự. nay vượng Lan Khuynh thế nhưng giết lục ngạo vũ, lại còn có lặng yên không một tiếng động vào thành, đem lục ngạo vũ đầu treo ở lục ra ngoài cửa. Này thật sự quá lệnh người khó có thể tin. Thành chủ. Việc này thiên chân vạn xác Thuộc hạ đã xác định qua. Thị vệ khẳng định nói. Hoàng phủ hy gật đầu. Đối với thị vệ huy một chút tay. Đi xuống đi. May mắn hắn đã quyết định muốn đứng ở phượng lan khuynh bên này. Bằng không cùng phượng lan khuynh ngạnh kháng hậu quả. Thật đúng là rất khó nói. Chỉ cần là nàng có thể vô thanh vô tức tiến vào thành trì. Đem lục ngạo vũ thủ cấp treo ở lục ra cửa. Cũng đã có thể nhìn ra thực lực của nàng có bao nhiêu sâu không lường được. Cùng lúc đó, ở Nam Sương trong thành mặt khác gia tộc cũng phát sinh tương đồng sự. Có người vui sướng khi người gặp họa, cũng có người thế lục gia tình cảnh cảm thấy lo lắng. Sắc trời dần dần sáng lên, nay một đêm nối rất nhiều người tới nói đều là cái khó miên tri dạ. Đặc biệt là lục gia. Kéo kẹt. Một tiếng chuyển đến, Nam Sương thành kia thật lớn cửa thành, chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Phượng Lan Khuynh bốn người ngồi trên thu xe, chậm rãi xử vào Nam Sương Thành, lúc này đây cũng không có thị vệ tiến hành ngăn trở. Hoàng phủ Hi đã hạ lệnh, Phượng Lan Khuynh nếu muốn vào thành, giống nhau cho đi. Vốn dĩ Hoàng phủ Hi còn muốn đứng ngoài cuộc, làm hàng Ngạn mang Phượng Lan Khuynh bọn họ vào thành, như vậy hắn liền có thể hai không đắc tội. Nhưng là đã xảy ra đêm qua xong việc, hắn đã thay đổi chính mình lúc đầu ý tưởng. Lục gia ở Nam Sương Thành kiêu ngạo lâu như vậy, cũng không sai biệt lắm. Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh vừa mới vào thành, đã bị Lục Gia phái tới hơn 1.000 người, cấp bao quanh vây quanh ở quảng trường Trung ương. Lục Gia sở dĩ lựa chọn ở chỗ này động thủ, chính là muốn cho Nam Xương Thành mọi người nhìn xem, đắc tội bọn họ Lục Gia hậu quả. Cũng đồng thời cảnh cáo những cái đó muốn ở Lục Gia sau lưng dở cho người, làm cho bọn họ biết Lục Gia tuyệt đối không phải dễ khi dễ. Đắc tội bọn họ người đều phải trả giá thảm trọng đại giới. Hàng ngạn ngươi cùng Nguyễn Nhi trước rời đi đi. Phượng Lan Khuynh ánh mắt ở chung quanh lục gia nhân thân thượng nhàn nhạt đảo qua, không hề có nửa phần sợ hãi. Ta lưu lại nơi này giúp các ngươi. Hàng ngạn nói. nay một đêm ở chung, bọn họ cùng Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh đã trở thành bằng hữu. Hiện tại bằng hưu gặp nạn, hắn tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến. Tâm ý của ngươi chúng ta minh bạch, các ngươi vẫn là trước rời đi nơi này đi. Yên tâm. Những người này chúng ta có thể đối phó. Lâm Ảnh cười vô vô Hàn ngạn bả vai, vẻ mặt tự tin nói. Tuy rằng hàng ngạn thực lực còn tính không tồi, nhưng là hứa huyển nhi thực lực lại chẳng ra gì. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình hai người mà hại bọn họ. Mất đi ái nhân thống khổ, tuyệt đối là bất luận cái gì thống khổ đều không thể bằng được. Hắn căn bản không dám tưởng tượng chính mình cùng sắc nữ tách ra kia một ngày, cho nên hắn lựa chọn cùng nàng đồng sinh cộng tử. Chính là Hàn Ngạn tuy rằng tin tưởng Lâm Ảnh thực lực của bọn họ, nhưng là rốt cuộc nơi này có 2000 nhiều người, trong đó độ kiếp kỳ càng là có 7, 800 người nhiều. Chỉ bằng bọn họ hai người cùng đêm qua kia chỉ ma thu thật có thể đối phó sao? Lâm Ảnh cười đánh gãy Hàn Ngạn nói, "Đừng chính là, đi nhanh đi." Hàn Ngạn do dự một lát, cuối cùng gật gật đầu, "Vậy các ngươi bảo trọng." Hắn đến mau chút trở về triệu tập người, hy vọng Vượng Lan Khuynh bọn họ có thể căng đến lâu một ít. Yên tâm. Phượng Lan Khuynh cùng Lâm Ảnh Hồi lấy tự tin cười. Những người này bọn họ thật đúng là không xem ở trong mắt. Hàng ngạn lôi kéo hứa uyển nhi ngồi trên thu xe, hướng về phía trước đi đến. Lục ra người đều nhận thức hàng ngạn, cho nên cũng không có khó xử bọn họ. Hơn nữa lấy hàng ngạn thân phận, bọn họ cũng không dám khó xử. Phượng Lan Khuynh. Hôm nay chúng ta lục ra liền phải đem các ngươi nghiền xương thành cho. Làm ngươi vì ngươi sở làm trả giá đại giới. Giết bọn họ. Tứ trưởng lao đối với lục ra mọi người hạ lệnh nói. Cặp kia như rắn độc lộ ra lạnh lạnh quang mang hai mắt, hung tận nhìn chầm chằm Phượng Lan huynh. Hôm nay hắn sẽ vì hắn tôn nhi lục tiền bình báo thủ. Phượng Lan khuynh môi đỏ lanh câu, dơ lên một mặt thị huyết, nhàn nhạt mở miệng nói, bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách. Đều xuất hiện đi. Theo nàng dứt lời, một chi trăm người nhiều đội ngũ xuất hiện ở nàng trước mặt. Chi đội ngũ này tự nhiên chính là nàng thú thú bộ đội. Hôm nay các ngươi phải hảo hảo sát cái thông quái đi. Phượng Lan Khuynh đối Trung Thú nói. Là chủ nhân. Trung Thú mỗi người đều là vẻ mặt hưng phấn, bọn họ đã lâu không có ngửi được mùi máu tươi. Bọn họ tuy rằng đều đã biến ảo thành hình người, nhưng là kia trong xương cốt giá tính cùng thị huyết lại là vô pháp thay đổi. Nhìn đột nhiên xuất hiện đội ngũ, tứ trưởng lao trên mặt lộ ra một mặt khiếp sợ. Bất quá ngay sau đó, hắn liền tiêu tan. Chỉ bằng này một trăm nhiều người đội ngũ, liền muốn đối phó bọn họ lục ra hai ngàn người đội ngũ, kia quả thực chính là người si nói mộng. Nhưng mà kế tiếp một màn, thực mô liền thay đổi hắn ý tưởng. Chỉ thấy kia một trăm nhiều người, nhanh chóng bọt vào lục ra mọi người bên trong, như sắt rau băm dưa giống nhau, nhẹ nhàng tàn sát lục ra mọi người. Chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, lục ra mọi người cũng đã bị giết đi một nửa này tứ trưởng lão môi không ngừng run rẩy, trên mặt tất cả đều là kinh hãi chi sắc. này một trăm nhiều người sức chiến đấu, như thế nào như vậy khủng bố. Phượng Lan Khinh vừa lòng nhìn này hết thảy, môi đỏ cao cao dơ lên. thú thú bộ đội sức chiến đấu, quả nhiên cường hãn đến làm người khiếp sợ. sắc nữ ngươi này chi bộ đội thật đúng là thiên hạ vô địch a. Lâm ảnh kinh ngạc cảm thán nói, hắn tự nhiên biết nàng có thú thú bộ đội tồn tại. Bất quá đây cũng là hắn lần đầu tiên kiến thức đến bọn họ sức chiến đấu. Ân. Phượng Lan khinh hảo tâm tình gật gật đầu. Đối với chính mình về sau hồi Phượng Vũ Đại Lục đoạt lại Phượng Tộc cũng càng nhiều một phần tin tưởng. Chỉ là 10 phút không đến thời gian, lục ra 2.000 nhiều người đội ngũ cũng chỉ dư lại 100 nhiều người, còn ở đau khổ dãy rủa. Tứ trưởng lao bước chân lảo đảo lui về phía sau vài bước, cả người hoàn toàn lầm vào xưa nay chưa từng có sợ hãi bên trong. Riêng là xem trước mắt tình huống, hắn cũng đã có thể tưởng tượng đến lục gia sắp sửa đối mặt nguy cơ. Những người này thật sự quá cường, cường đại đến làm người căn bản vô pháp cùng bọn họ chống lại. Nghĩ đến đây, tứ trưởng lão thân hình vừa chuyển, bước nhanh hướng về lục gia phương hướng chạy tới. Hắn muốn đi nói cho gia chủ, làm gia chủ minh bạch Phượng Lan Khuynh đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Phượng Lan Khuynh cũng không có ngăn cản tứ trưởng lão rời đi, dù sao giải quyết xong nơi này sau. Nàng liền sẽ đi lục ra Lục ra mọi người dù sao đều phải chết Sớm chết vãn chết lại có cái gì khác nhau Dẫu ở chung quanh mấy cái thế lực nhãn tuyến Cũng là kinh hãi muốn chết Không dám tin tưởng thu hồi ánh mắt Nhanh chóng hướng về từng người gia tộc chạy như bay mà đi Bọn họ đến mau một ít đem tình huống nơi này báo cho gia tộc Làm gia tộc biết lục ra sở muốn gặp phải trạng huống, Cùng phượng lan khuynh đáng sợ Chiến đấu thực mo liền kết thúc Nhìn đầy đất kia trồng chất như núi thi thể, Phượng Lan Khuynh khỏe miệng chẩm rãi dơ lên một mạt lạnh leo độ cung. Đối với địch nhân, nàng chưa bao giờ sẽ thủ hạ lưu tình. Phất tay phóng xuất ra một đoàn cắn nuốt chi xương mù, theo cắn nuốt chi xương mù lan tràn mở ra, thức mau, trên mặt đất trừ bỏ còn có tàn lưu máu tươi ngoại, rốt cuộc tìm không ra bất luận cái gì một khối thi thể tồn tại. Đi lục ra, Phượng Lan Khuynh vung tay lên, đối với mọi người hạ lệnh nói. 24. Lục ra diệt. Lục ngạo thiên đoàn người đang ngồi ở phòng nghị sự chung, chờ đợi tứ trưởng lão bọn họ chiến thắng trở về. Lúc này đây bọn họ lục ra cường giả cơ hồn là dốc toàn bộ lực lượng, liền tính phượng lan khuynh hai người thực lực lại người thiên, chỉ sợ cũng là khó có thể ứng phó rồi. Rốt cuộc phượng lan khuynh bọn họ chỉ có hai người, mà bọn họ lục ra lần này phái ra lại có hai ngàn người nhiều. Liền tính kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng. Hùng chi là 2.000 danh cường giả. Bọn họ đã có thể khẳng định, Phượng Lan khuynh bọn họ lần này tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng. Gia chủ! Gia chủ! Không hảo! Tứ trưởng lão nghiêng ngả lão đảo từ ngoài cửa chạy tiến vào, trên mặt tất cả đều là bi thống, thất bại cùng hoảng loạn. Đã xảy ra chuyện gì? Lục ngạo thiên cùng ở đây mọi người nhìn đến tứ trưởng lão biểu tình, trong lòng liền lộp bột một chút. Một loại dự cảm bất hảo nhanh chóng nảy lên bọn họ trong lòng. Chẳng lẽ lại thất bại sao? Không. Sẽ không. Gia chủ. Chúng ta người toàn bộ bị Phượng Lan khuynh bọn họ cấp giết tứ trưởng lao vẻ mặt bi thông nói. Chính là lúc này, hắn vẫn như cũ rất khó tin tưởng đó là chân thật. Kia chính là suốt hai ngàn nhiều người a, Liên như vậy không có, đổi thành ai đều là vô pháp tiếp thu. Không có khả năng. Lục ngạo thiên lập tức từ ghế trên đứng lên, vẻ mặt không thể tin được hét lớn. Kia hai ngàn người sao có thể sẽ bị sát? Đây là tuyệt đối không có khả năng. Hắn không tin. Gia chủ, ta cũng hy vọng kia không phải thật sự. Chính là bọn họ thật sự đã không còn nữa tư trưởng lão lao lệ tung hành, khóc không thành tiếng nói. Nghĩ đến kia thảm thiết một màn, hắn trong lòng vẫn như cũ có sợ hãi thật sâu. Kia trống rông xuất hiện một trăm nhiều người, thật sự quá khủng bố. Frank! Lục ngạo thiên vô lực nằm liệt ngồi ở ghế trên, một khuôn mặt thượng tràn đầy ảm đạm. Cái gì? Lục ra hai ngàn nhiều người đều cấp giết. Hoàng Phủ Hy nghe xong thuộc hạ bẩm báo, trên mặt tràn đầy nồng đậm khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Đúng vậy! Phượng Lan khinh bọn họ chỉ dùng 10 phút không đến thời gian, lục ra hai ngàn nhiều người cũng đã toàn quân bị diện. Hoàng Phủ Hy đảo trịu một ngụm khí lạnh, vẻ mặt kinh hãi tự nói, 10 phút không đến. Hai ngàn nhiều người này quả thực quá khủng bố. May mắn chính mình không có lựa chọn cùng nàng là địch. Cùng lúc đó, Nam Xương thành mặt khác mấy cái đại gia tộc cũng phát sinh đồng dạng sự. Vốn dĩ cùng Lục Gia có chút giao tình gia tộc, sôi nổi đóng cửa không ra. Sợ Phượng Lan Khuynh sẽ bởi vậy mà giận cho đánh mèo với bọn họ. Phượng Lan Khuynh mang theo nàng thú thú bộ đội, thực mau liền tới đến Lục Gia. Nhìn trước mặt kia trang nghiêm khí phái kiến trúc. Phượng Lan khinh khoẹt miệng chậm rãi rơi lên một mạt độ cung. Hôm nay chính là nàng cùng Lục Gia hoàn toàn kết thúc lúc. Lâm Ảnh đi lên trước, trực tiếp chụp đã chết hai gã thủ vệ, đồng thời một chân đá văng Lục Gia đại môn. Lục Gia người, cấp tiểu gia lăn ra đầy chịu chết đi. Hắn nói lực chấn nhiếp mười phần, khí phách mà lại kiêu ngạo. Tiếng bước chân không ngừng từ Lục Gia bốn phương tám hướng truyền đến. Thực mau, Lục Gia to như vậy trong sân liền đứng đầy người. Bọn họ sớm tại biết lần này gia tộc phái ra đi người toàn quân bị diệt sau, cũng đã làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Lâm ảnh nhàn nhạt đảo qua mọi người, xinh đẹp môi mỏng dơ lên một mạc khinh thường, lăn nhưng thật ra rất nhanh. Lục ra mọi người nghe vậy, trên mặt tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ. Bọn họ hung hăng mà trừng mắt vượng lan khuynh đoàn người, nếu không phải gia chủ còn không có lên tiếng, bọn họ sớm đã sông lên trước. Lục ngạo thiên trầm rãi từ trong đám người đi ra. Hắn trên người tản ra nồng đậm sắt ý kia tràn ngập hận ý ánh mắt, sắc bén nhìn chăm chú vào phượng lan khuynh đoàn người. Hắn cùng bọn họ đã kết hạ không chết không ngừng chết thủ. Hôm nay không phải phượng lan khuynh bọn họ vong, chính là bọn họ lục ra hủy diệt. Theo lục ngạo thiên xuất hiện, một cổ cường hãn uy áp từ hắn trên người nhanh chóng tràn ngập mở ra, trực tiếp hướng về phượng lan khuynh đoàn người đè ép qua đi. Lâm ảnh cùng liên can thú thú tự nhiên sẽ không đem lục ngạo thiên uy áp đặt ở trong mắt. Phượng Lan Khuynh cũng là vẻ mặt đạm nhiên, như là chút nào không cảm giác được Lục Ngạo Thiên uy áp giống nhau. Lục Ngạo Thiên trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Những người khác còn hảo chút, nhưng là Phượng Lan Khuynh tu vi đích đích sát sát chỉ là cái đại thừa đỉnh, sao có thể đối hắn uy áp không có phản ứng? Phượng Lan Khuynh ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lục Ngạo Thiên, mở miệng nói, "Ta thực không thích bị người đuổi giết cảm giác, cho nên hôm nay các ngươi cần thiết chết." Nghe được Phượng Lan Khuynh cuồng vọng tiêu ngạo lời nói, Lục ngạo thiên sắc mặt càng thêm âm trầm vài phần, càn rỡ nha đầu. Thật sự không biết trời cao đất dày. Hắn gặp qua kiêu ngạo, nhưng là chưa từng có gặp qua như thế kiêu ngạo. Vô nghĩa có ý tứ sao? Đừng lãng phí thời gian. Phượng Lan Khinh cười lạnh nói. Hảo! Ta đây khiến cho ngươi kiến thức một chút chúng ta lục ra thực lực. Lục ngạo thiên phẫn nộ nói. Bọn họ lục ra ở Nam Sương thành như vậy năm, vẫn luôn ở gia tộc đứng đầu. Sở có được tài nguyên cùng nội tình tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Muốn diệt bọn hắn lục ra, nói dễ hơn làm. Theo lục ngạo thiên nói lạc, một hôi tối sầm hai mặt thân ảnh, đột ngột xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lục ra mọi người nhìn đến hai người, trong mắt sôi nổi dần hiện ra kích động quan mang. Có hai vị lão tổ tông ở, bọn họ lục ra lần này có hy vọng. Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai gã trung niên nam tử. Trong mắt đều hiện lên một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới lục ra thế nhưng có nửa bước tán tiên tồn tại. Nửa bước tán tiên là đã trải qua quá phi thăng lôi kiếp, lại không có thành công phi thăng tu sĩ. Bởi vì bọn họ trải qua phi thăng lôi kiếp, không có thân chết nguyên nhân, cho nên bọn họ trong thân thể bộ phận chân nguyên, đã thông qua lôi kiếp chuyển hóa vì tiên nguyên. Thực lực tự nhiên muốn so độ kiếp đỉnh tu sĩ cường đại hơn nhiều. Hai gã trung niên nam tử kia tràn ngập uy nghiêm ánh mắt. Sắc bén rừng ở phượng lan khuynh đoàn người trên người. Nếu không phải lần này lục ra gặp phải xưa nay chưa từng có nguy cơ, bọn họ là tuyệt đối sẽ không xuất quan. Không nghĩ tới chúng ta bế quan nhiều năm như vậy, thế nhưng có người dám khi dễ đến chúng ta lục ra trên đầu, quả thực ăn gan hùn mật gấu. Hôm nay chính là các ngươi ngày chết. Khi nói chuyện, hai người trên người cường hàn khí thế, đã hoàn toàn phóng thích ra tới, sắc bén hướng về phượng lan khuynh đoàn người tập kích qua đi. Một cái không lưu. Phượng Lan khuynh đạm thanh đối với phía sau thú thú bộ đội mệnh lệnh nói. Đồng thời, nàng tế ra mây tía kiếm cùng lâm ảnh, huyền ngân cùng hắc huyền ba người, cùng nhau hướng về hai gã trung niên nam tử đón đi lên. Tuy rằng bọn họ tu vi không có cách nào cùng nửa bước tán tiên so sánh với, nhưng là bọn họ tin tưởng, cuối cùng thắng lợi nhất định là bọn họ này một phương. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Lục ra mọi người cùng thú thú bộ đội cũng mau mà tàn nhẫn đối chiến ở cùng nhau. Bất quá thực mau, hình thức liền bày biện ra nghiêng về một bên xu thế. Thú thú bộ đội nguyên vẹn bày ra ra, bọn họ ma thú cường hãn dã tính sức chiến đấu. Chỉ là vài phút thời gian, lục ra liền đã thi hải khắp nơi, thảm không nỡ nhìn. Nhìn lục ra người một đám ngã vào vũng máu chung, lục ngạo thiên trên mặt tràn đầy nồng đậm không cam lòng cùng hối hận. Nếu là lúc trước hắn ở biết vượng Lan khuynh cường hãn thực lực sau, liền lựa chọn không hề đi treo chọc nàng lời nói, bọn họ lục ra hôm nay liền sẽ không rơi xuống như vậy kết cục. Chính là hiện tại nói cái gì đều chậm. Frank. 12 cấp bò cả đuôi sư tràn ngập cường hãn lực lượng nắm tay, thật mạnh anh kích đánh vào lục ngạo thiên ngược. Lục ngạo thiên ngược lập tức bị này một quyền đánh đến ao ham đi xuống, người cũng giống như như diều đức dây giống nhau bay ngược đi ra ngoài hung hăng nện ở một cây trên đại thụ. Và anh Cùng bị hắn tạp đoạn đại thụ, cùng nhau hung hăng té ngã trên mặt đất. Lục ngạo thiên cả người đều tràn ngập khó có thể miêu tả đau nhức chính mình ngũ tạng lục phủ càng là bị này một quyền cấp đánh chia 5 xe 7. Phúc! Hắn lục chế không được phun ra một đoàn huyết vụ, đỏ bừng hai mắt không cam lòng trừng đến đại đại. Thân thể run rẩy vài cái, liền vĩnh viễn cùng thế giới này cáo biệt. Diệt lục ra mọi người sau. Thú thú nhóm lập tức rời đi trận địa, cùng Phượng Lan Khuynh bọn họ cùng nhau đối chiến kia hai gã lục ra nửa bước tán tiên. Hai gã trung niên nam tử càng đánh càng là nghẹn khuất, vốn gì đối chiến Phượng Lan Khuynh bốn người, bọn họ còn có thể nhẹ nhàng ứng phó. Chính là hiện tại nhân số lại càng ngày càng nhiều, hơn nữa những người này thực lực đều là cường hãn đến không được. Làm cho bọn họ khắc sâu hiểu biết tới rồi bị người khi dễ cảm giác. Bọn họ tuy rằng là nửa bước tán tiên chính là kia rốt cuộc chỉ là nửa bức ca. Cùng chân chính tán tiên vẫn là kém 10 vạn 8 vạn. Hơn nữa ở mọi người chung, lâm ảnh cùng huyền ngân thực lực cũng đã theo chân bọn họ không kém nhiều ít. Phượng Lan khuynh đoàn người, nguyên vẹn đem người nhiều khi dễ ít người phát huy tới rồi cực hạn. Ngươi một quyền ta một chân, không lưu tình chút nào hướng về hai gã trung niên nam tử tiếp đón qua đi. Thực mau, hai gã trung niên nam tử đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Căn bản là thấy không rõ lắm bọn họ vốn dị bộ mặt. Thời gian một phút một giây quá khứ, hai gã trung niên nam tử công kích tốc độ cũng dần dần chậm lại, mà bọn họ đã chịu công kích số lần lại đang không ngừng gia tăng. Lúc này bọn họ trừ bỏ phẫn nộ chính là nghẹn quất. Đáng chết! Đáng kia hốn đảm như thế nào sẽ đắc tội như vậy biến thái A? Nếu là chính mình lại không nghĩ biện pháp chạy trốn, sợ là hôm nay cũng muốn ngã xuống tại đây. Nghĩ đến đây, hai người thân hình tránh mau Muốn thoát đi. Chính là bốn phía phòng hộ lại như thùng sắt giống nhau. Căn bản là tìm không ra bất luận cái gì có thể đào tẩu khoảng cách. Muốn chạy trốn. Không dễ dàng như vậy. Phượng Lan Khuynh cười lạnh một tiếng. Đôi tay mở ra. Một con thật lớn màu kim hồng phượng hoàng liền xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Màu kim hồng phượng hoàng đề kêu một tiếng. Mang theo bệ nghệ thiên hạ cường hãng khí thế. Hướng về hai gã trung niên nam tử nhau tới. Hai gã trung niên nam tử thấy thế. Sợ tới mức vong hồn nữa ra, vội vàng khởi động vòng bảo hộ muốn ngăn cản trụ kia chỉ ngọn lửa Phượng Hoàng công kích. Lại phát hiện kia Phượng Hoàng lại căn bản không thèm để ý vòng bảo hộ tồn tại, thực mô liền thông qua vòng bảo hộ nhào hướng bọn họ. A. Lưỡng đạo thê thảm tiếng kêu lần lượt vang lên. Hai gã trung niên nam tử thân thể ở Phượng Hoàng chi hỏa công kích hạ, thực mô đã bị thiêu một chút không dư thừa. Dư lại lưỡng đạo nguyên hồn kinh hoàng muốn bỏ chạy. Lại thấy một đạo kim sắc bóng dáng chợt lóe mà qua, lưỡng đạo nguyên hồn đã bị thứ nhất khẩu nuốt vào trong miệng. Phục Lạc Du nuốt vào hai cường đại nguyên hồn sau, đối với Phượng Lan Khuynh liệt môi cười, lại lần nữa trốn vào Phượng ngâm không gian đi tu luyện. Lần này nuốt vào này hai cái nguyên hồn sau, tin tưởng không dùng được bao lâu, hắn liền có thể đột phá hóa thành hình người. Chiến đấu tại đây một khắc hoàn toàn kết thúc, Phượng Lan Khuynh thu hồi mọi người nhẫn, nhìn đã là tàn phá bất kham lục ra phủ đệ tuyệt mỹ nét mặt biểu lộ một mặt sán lạn tươi cười. Rốt cuộc giải quyết. Mang theo thú thú nhóm đem lục ra thu quát không còn sau. Phượng Lan khuynh dơ tay dương lên. Dưới chân thổ địa liền kịch liệt phiên động lên. ầm Ẩm ầm, Từng tiếng vang lớn nối liền không dứt vang lên. Tàn phá bất kham lục ra bắt đầu chậm rãi hướng về phía dưới chìm. Thực mau liền biến mất ở tại chỗ. Lần này lục ra chân chính chính là bị di vì đất bằng. Nam xương trong thành. Sở hữu thấy như vậy một màn người đều là kinh hãi muốn chết, không thể tin được chừng lớn hai mắt, quả thực không thể tin chính mình trô đã thấy. Trời ạ! Lục ra thế nhưng hư không tiêu thất, ta có phải hay không sinh ra hảo giác nhà? Rốt cuộc là người nào như thế như ít à? Thế nhưng có thể đem lục ra đều cấp diệt? Kia chính là lục ra a, Thế nhưng bị người diệt, quả thực làm người không thể tin được? Kia có cái gì? Sớm tại cửa thành lục ra hai ngàn nhiều người. Đã bị người cấp diệt không còn Này lục gia cũng không biết đắc tội người nào Ai Phượng Lan khinh cùng lâm ảnh mới từ lục gia đi ra Liền nhìn đến một chi đội ngũ Đang ở nhanh trong hướng về bọn họ bên này tới rồi Dương mắt nhìn lại kia mang đội người đúng là hàng ngạn Hàng ngạn đi vào hai người trước mặt Nhìn đến hai người lông tóc chưa thương Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi Các ngươi không có việc gì liền hảo Hắn sau khi trở về Liên lập tức bắt đầu triệu tập nhân thủ, muốn đi chợ giúp bọn họ. Đang ở khi đó, hắn cứu cứu Hoàng Phủ Hy đưa tin nói cho hắn, nhân thủ hắn đã giúp chính mình chuẩn bị tốt, chỉ cần hắn mang theo bọn họ tới Lục Gia cứu viện là được rồi. Chính là lại không có nghĩ đến, bọn họ còn không có đuổi tới phía trước, Lục Gia cũng đã diệt. Phượng Lan khinh hai người thực lực, thật sự quá mức khủng bố. Con Hảo tự mình theo chân bọn họ cũng không phải địch nhân. Cảm ơn. Phượng Lan Khuynh cười hướng hàn ngạn nói lời cảm tạ nói. Tuy rằng hàn ngạn cũng không có giúp được gấp cái gì, nhưng là hắn có nảy phân tâm đã vậy là đủ rồi. Không cần khách khí. Ta cũng không có giúp được cái gì. Hàn ngạn sang sảng cười nói, đúng rồi. Ta cứu cứu hắn tưởng mời các ngươi đi thành chủ phủ một tự. Đây cũng là hắn cứu cứu đặc biệt công đạo. Phượng Lan Khuynh trong mắt hiện lên một mạng kinh ngạc. Bất quá đương nàng nhìn đến hàn ngạn phía sau mọi người sau lập tức liền hiểu rõ, từ nay đó thị vệ quần áo nàng liền có thể nhìn ra bọn họ là thành chủ phủ phái tới. xem ra này nam xương thành thành chủ là cố ý muốn cùng bọn họ giao hảo, như thế nàng tự nhiên cũng sẽ không phụ hắn hảo ý ở thế giới này, nhiều bằng hữu tuyệt đối không phải chuyện xấu. vậy đi thôi, phượng lan khinh cười nói. đoàn người mênh ngông quần cuộn đi vào thành chủ phủ, hoàng phủ hy sớm đã ở đại điện bị hảo tuyệt diệu. Hai vị có thể vui lòng nhận cho tiến đến, bổn thành chủ thật là thật cảm vinh hạnh a. Hoàng phủ Hi nghe được Phượng Lan Khuynh bọn họ đã đến tin tức sau, hắn liền tự mình đón ra tới. Thành chủ đại nhân khách khí. Lâm Ảnh cùng Phượng Lan Khuynh cười hàn huyên nói, "Ha ha a." Ha. Hai vị mau bên trong thỉnh. Hoàng phủ Hi cười mời nói, "Lúc ấy nghe xong như yên biện pháp sau, hắn liền đưa tin cho Hàn Ngạn, muốn hỏi hắn cái gì có thể tới Nam Xương thành." Bởi vì hắn biết Hàn ngạn hai ngày này liền sẽ hồi Nam Sương Thành. Lại không có nghĩ đến chính mình cho hắn đưa tin khi, hắn cũng đã cùng Phượng Lan khuynh bọn họ nhận thức. Như vậy kết quả làm hắn thập phần vui vẻ. Lấy Hàn ngạn thân phận, muốn mang Phượng Lan khuynh bọn họ cùng nhau vào thành, hắn cái này đương cứu cứu cũng không dám nói cái gì. Đồng dạng, liền tính lục ra xong việc muốn nói cái gì, cũng tìm không thấy lấy cớ. Đến nỗi hàn ngạn. Có Hàn gia cùng hắn cái này cứu cứu che chở, Lục gia đương nhiên cũng không dám đối hắn làm cái gì. Đoàn người đi vào đại điện ngồi xuống, Hoàng phủ Hi lập tức phân phó bắt đầu bày yến. Thành chủ, Hàn gia chủ tới chơi. Mấy người vừa mới ngồi xuống, thị vệ liền tiến vào bẩm báo nói: "Thỉnh hắn mời đến đi." Hoàng phủ Hi cười nói: "Chính mình cái này tỷ phu tin tức nhưng thật ra rất linh thông, nhanh như vậy cũng đã đuổi lại đây." Không bao lâu hàn trình hạo liền đi đến, hắn có lễ đối với Hoàng Phủ Hy hành lễ, thành chủ. Không cần giữ lễ tiết mau nhập tòa đi. Hoàng Phủ Hy cười chỉ hướng Phượng Lan Khuynh hai người giới thiệu nói, hai vị này là Phượng Tiểu Hữu cùng Lâm Tiểu Hữu, chính là phi thường ghê gớm người trẻ tuổi. Lại hướng Phượng Lan Khuynh cùng Lâm ảnh giới thiệu nói, vị này chính là Hàn gia gia chủ, cũng là Hàn ngạn phụ thân. Hàn gia chủ ngài hảo. Phượng Lan Khuynh cùng Lâm Ảnh cười cùng Hàn Trình Hạo chào hỏi nói. Hàn Trình Hạo ánh mắt lập tức chuyển hướng Phượng Lan Khuynh hai người, cười đối bọn họ gật gật đầu, đã sớm nghe nói qua hai vị bất phàm, hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế. Hàn gia chủ quá khen. Lâm Ảnh khiêm tốn cười nói, "Ha ha ha, nghe nói hai vị là khuyến tử bằng hữu, về sau có rảnh cần phải thường đi Hàn gia ngồi ngồi a." Hàn Trình Hạo cười mời nói, Cùng Phượng Lan Khuynh bọn họ như thế có bản lĩnh người giao hảo, đối hàn gia tuyệt đối không có chỗ hỏng. Nhất định. Phượng Lan Khuynh cười đáp ứng nói. Mấy người đang nói, thì vệ lúc này lại đi đến, bẩm thành chủ. Hà gia gia chủ cùng vạn gia gia chủ tới chơi. Theo hà gia gia chủ cùng vạn gia gia chủ đã đến, mặt khác mấy cái gia tộc gia chủ cũng lần lượt đi tới thành chủ phủ. Bọn họ chuyến này mục đích, tự nhiên đều là giống nhau. Chính là muốn kéo gần cùng Phượng Lan Khuynh bọn họ quan hệ. Phượng Lan Khuynh cùng Lâm Ảnh đương nhiên minh bạch mọi người ý tứ. Đối với mọi người kỳ hảo, tự nhiên cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Một hồi khách và chủ tẫn hoan tiệc rượu sau, Phượng Lan Khuynh hai người liền ngủ lại ở thành chủ phủ. Ngày mai sáng sớm, bọn họ liền tính toán ngồi chuyển tông trận đi trước Bạch Hà Thành. Bạch Hà Thành là ly Bạch Linh Thành gần nhất thành trì. Bất quá cho dù tới rồi Bạch Hà Thành sau. Bọn họ muốn đi Bạch Linh Thành cũng muốn trải qua chín tòa lớn nhỏ thành trì. Thành trì trung gian cách xa nhau rừng rậm, núi non, sa mạc. Lần này tiến đến, cũng coi như là trèo đèo lội suối ngàn dặm xa xôi. Sáng sớm, Phượng Lan Khuynh cùng Lâm Ảnh liên ở hàng ngạn cùng Hứa Huyển Nhi đưa tiến hạ, đi tới chuyển thống trận. Chúng ta đi rồi. Phượng Lan Khuynh cùng Lâm Ảnh cười nói. Các ngươi bảo trọng. Hàng ngạn cùng Hứa tuyển Nhi gật đầu nói. Có thể cùng Phượng Lan Khuynh hai người nhận thức, bọn họ thật sự thực vui vẻ. Này đó đan dược các ngươi cầm, hy vọng đối với các ngươi hữu dụng. Sau này còn gặp lại, Phượng Lan Khuynh lấy ra mấy cái bình ngọc đưa cho hai người sau, đối với bọn họ phất phất tay, liền cùng Lâm Ảnh đi vào chuyển tống trận đại sảnh. Hàng ngạn cùng hứa Uyển nhi đợi cho Phượng Lan Khuynh hai người bóng dáng sau khi biến mất, mới nhìn về phía trong tay bình ngọc, đang ở đại gia tộc Trung, từ nhỏ đến lớn. Bọn họ đan dược tự nhiên là không phải ít. Bất quá đây là Phượng Lan Khuynh hảo ý, bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Không biết Lan Khuynh đưa cái gì đan dược. Hàng ngạn nói, mở ra trong đó một lọ đan dược. Nhìn đến trong bình đan dược sau, tức khắc cả người đều ngốc lăng ở đường trường. Thế nhưng là cựu cấp cực phẩm linh đan tịch diệt đan. Hứa huyển nhi ở hàn ngạn mở ra bình ngọc khi, đã nghe tới rồi một cổ nồng đầm dược hương, nàng nao nao. Vội vang nhìn về phía chính mình trong tay bình ngọc, nhìn đến trong đó một con bình ngọc thượng nhãn sau, nàng cả người đều lâm vào mừng như điên. Ngạn ngươi mau xem a. Hàng Ngạn lấy lại tinh thần, nhìn đến Hứa Uyển Nhi trong tay bình ngọc, đôi mắt lại lần nữa khiếp sợ trở to. Thế nhưng là trong truyền thuyết cửu cấp cực phẩm linh đan phục linh tím đan, có nó, Uyển Nhi gầy yếu thể chất đem bị hoàn toàn bị cải tạo, nàng tu vi cũng đem nhanh chóng tăng lên. Này Phượng Lan Khinh đến tột cùng là người nào a? Nàng thế nhưng tùy tùy tiện tiện, liền lấy ra nhiều như vậy chân quý đan dược đưa cho bọn họ. 25. Bạch Hà Thành Bạch Hà Thành, ở lan xuyên trên đại lục là một cái cực kỳ tiêu chí tính thành trì. Không chỉ là bởi vì nó cư trú hoàn cảnh tương đối thoải mái, chính yếu chính là, Bạch Hà Thành là luyện đan sư thiên đường. Ở tại nơi này cư dân, 40% tả hữu đều là luyện đan sư, cho nên Bạch Hà Thành cũng kêu đan thành. Bạch Hà Thành cùng Luyện Khí là chủ Khánh An Thành, Luyện Phu là chủ Ngự Thiên Thành, đều là Lan Xuyên Đại Lục Tam Đại Mười Tinh Thành Trì. Tại đây ba cái thành trì chung, chỉ cần ra nổi giá tiền, tiêu ra tiên gọi, bất luận cái gì cấp bậc đang dược, đùa chú, pháp khí đều có thể đủ mua đến. Đồng dạng này ba cái thành trì quý củ, ở sở hữu đại thành trì chung là nhất nghiêm cẩn. Không có người dám tại đây ba cái thành trì chung khinh nam và nữ. Cũng không có người dám tại đây ba cái thành trì chung tủy ý làm bậy. Bất quá liền tính là quy củ lại nghiêm cẩn thành trì, cũng giống nhau đều là lấy thực lực vi tôn, này tam đại thành trì tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Bất quá cùng mặt khác thành trì bất đồng chính là, tam đại thành là dựa theo luyện đan sư cấp bậc, luyện khí sư cấp bậc, cùng với luyện phù sư cấp bậc tới Bình Định. Đặc biệt là tông sư cấp bậc luyện đan sư, luyện khí sư cùng luyện phù sư. Địa vị so với Tam Đại Thành trì thành chủ cũng chút nào không thấp. Cho nên ở Bạch Hà trong thành, luyện đan sư không chỉ có có được trí cao vô thượng địa vị, càng có người khác sở không có đặc quyền. Phượng Lan khinh cùng lâm ảnh mới từ truyền tống trận ra tới, liền nhìn đến một người tuổi trẻ đại thừa sơ kỳ tu sĩ, chính cười ha hả hướng về bọn họ đi tới. Hai vị là lần đầu tiên tới Bạch Hà thành đi, yêu cầu tìm chủ địa phương sao. Tuổi trẻ tu sĩ cười rõ hỏi. Đúng vậy. Phượng Lan khuyên gật đầu. Ở bọn họ tới Bạch Hà Thành phía trước, cũng đã từ Hoàng Phủ Hi nơi đó biết được một ít có quan hệ với Bạch Hà Thành tình huống. Ở Bạch Hà trong thành, ban đêm là không cho phép ở trên phố ngủ lại, nếu không sẽ đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Cho nên bọn họ cần thiết ở trời tối xuống dưới phía trước, tìm được chủ địa phương. Bọn họ từ Nam Sương Thành xuất phát thời điểm là sáng sớm, nhưng là chuyển tống trận liền tính lại mau, cũng là yêu cầu thời gian. Hiện tại thời gian cũng đã sắp tiếp cận chẳng vạng, cho nên bọn họ cũng muốn mau một ít tìm trụ địa phương mới được. Tuổi trẻ tu sĩ thấy Phượng Lan khuyên gật đầu, nét mặt biểu lộ một mặt vui sướng tiếp tục nói, gần nhất bạch hà thành bởi vì lập tức phải tiến hành đan so nguyên nhân, khách điếm phòng đều đã không sai biệt lắm đầy. Nếu là hai vị tin tưởng ta nói, ta có thể giúp hai vị tìm được vừa lòng nơi. Giá phương diện hai vị có thể yên tâm, ta thu phí tuyệt đối là hợp lý. Phượng Lan Khuynh cùng Lâm Ảnh đối với tuổi trẻ tu sĩ theo như lời nói, cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Chỉ là cảm thấy có chút buồn cười, nguyên tưởng rằng chỉ có ở trên địa cầu ga tàu hỏa, bến xe chung mới có hoàng ưu bọn đầu cơ, không nghĩ tới Lan Xuyên Đại Lục cũng đồng dạng tồn tại loại này ngành sản xuất. Xem ra chỉ cần là có thể kiếm tiền ngành sản xuất, đến chỗ nào đều sẽ hưng thịnh. Vậy dẫn đường đi. Lâm Ảnh nói. Tuổi trẻ tu sĩ trên mặt tươi cười trở nên càng thêm nhiệt tình, kia hai vị xin theo ta đến đây đi. Ta kêu Dư Tân, hai vị có thể trực tiếp kêu tên của ta. Dư Tân một đường đi, một đường cấp Phượng Lan khinh hai người giới thiệu Bạch Hà Thành tình huống. Bạch Hà Thành không hổ là đan thành, riêng là đi ở trên đường, liền có từng luồng nhàn nhạt đan dược thanh hương từ chốc mũi thổi qua, làm người được người đều không khỏi vì này tinh thần rung lên. Phượng Lan khinh dương mắt trung quanh. Nhìn đến trên đường cái, đại đa số tu sĩ trước ngực đều đeo luyện đan sư cấp bậc vân trường. Dư Tân, Bạch Hà Thành bao lâu thời gian sẽ tiến hành một lần đan so? Loại nhỏ đan so cơ hồ mỗi ngày sẽ có, nhưng là giống lần này loại này đại quy mô đan so, tác muốn 3 4 năm mới có thể cử hành một lần. Dư Tân cười trả lời nói: "Vậy ngươi có biết lấy được thi đấu đệ nhất danh sau sẽ có cái dạng nào khen thưởng?" Nghe nói lần này đan so đệ nhất danh có thể được đến một quả tiên đan. Tiên đan. Phượng Lan khinh kinh ngạc nói. Theo nàng biết trên thế giới này, cấp bậc tối cao đan dược chỉ có cựu cấp cực phẩm linh đan. Bởi vì muốn luyện chế tiên đan cần thiết phải có tiên linh khí, hoặc là tiên linh thảo mới có thể. Ta cũng chỉ là nghe nói, không biết có phải hay không thật sự. Bất quá có thể trở thành một người luyện đan sư thật tốt. Nếu là ta cũng có thể trở thành luyện đan sư thì tốt rồi. Dư Tân nhìn trên đường kia lui tới luyện đan sư, trong mắt tất cả đều là hâm mộ chi sắc. Ba người đi rồi không sai biệt lắm 20 phút tả hưu, liền quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ sâu thẳm mà lại yên lặng, hai bên dân cư sắp hàng dày đặc. Dùng thân thức đảo qua, liền sẽ phát hiện ở dân cư bên ngoài đều thiết có trận pháp cấm chế. Liền ở phía trước. Dư Tân chỉ vào hẻm nhỏ chỗ sâu trong nói. Ba người lại đi rồi không sai biệt lắm 5 phút tả hưu. Dư Tân ở một tòa có chút cũ nát tiểu viện trước ngừng lại. Chính là nơi này. Dư Tân lấy ra một khối ngọc bài, mở ra tiểu viện ngoại cấm chế sau, hắn đẩy ra viên môn, làm phượng lan khuynh hai người tiến vào. Đơn giản năm gian nhà chết nhỏ, trung gian là một cái không lớn tiểu viện. Tiểu viện trung ương có một cây ngô đồng lao thụ, tuy rằng đã nhập thu, lại như cũ cảnh lá tốt tươi. Dưới tảng cây bãi một cái bàn đá cùng hai chỉ ghế đá. Cách đó không xa vườn hoa trùng tiểu diễm tiểu hoa theo gió lay động, tản mát ra nhàn nhạt thấm người u hương. Phượng Lan khinh liếc mắt một cái liền thích nơi này hoàn cảnh, cười nhìn về phía Dư Tân nói, Dư Tân nơi này là nhà của ngươi đi. Dư Tân gật gật đầu, ngượng ngùng cười, nếu là hai vị không thích, ta có thể giúp hai vị một lần nữa tìm trụ địa phương. Ở Bạch Hà Thành là không cho phép có lửa gạt hành vi, một khi phát hiện liền sẽ đã chịu nghiêm khắc xử phạt. Không cần. Nơi này thực không tồi. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu. Dư Tân nghe được Phượng Lan Khuynh nói, tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ta nơi này mấy gian phòng đều là trống không, các ngươi có thể tùy tiện chọn. Ở một đêm giá cả là 10 viên trung phẩm linh thạch, đương nhiên nếu là các ngươi cảm thấy giá cả quá cao nói, cũng có thể tiện nghi một ít. Chỉ cần có tiền kiếm, mặc kệ nhiều ít đều là một phần hy vọng. Cha mẹ qua đời sau trong nhà cũng chỉ dư lại hắn muội muội dư liên hai người sống nương tựa lẫn nhau vốn dĩ hắn cùng muội muội dựa vào đi trong núi đào một ít linh dược bán đi nhật tử cũng coi như không có trở ngại bất quá ở mấy ngày trước hắn cùng muội muội ở thải linh dược khi lại gặp ma thú công kích tuy rằng cuối cùng hai người mệnh là bảo vệ nhưng là muội muội lại bị nghiêm trọng nội thương chỉ có dùng ly vẫn đan mới có thể chữa khỏi nhưng là ly vẫn đan giá cả thật sự quá quý Bằng năng lực của hắn căn bản là mua không nổi. Cho nên hắn mới muốn nhiều tránh chút tiền, hy vọng có thể sớm một chút thấu cũng đủ tiền đi mua ly vẫn đan. Liên mười viên trung phẩm linh thạch đi. Phượng Lan Khuynh quyết định nói. Như vậy giá cả thật sự là phi thường tiện nghi, tuy rằng bọn họ không có đi Bạch Hà thành khách điếm, nhưng là tưởng cũng biết, nơi này khách điếm rừng chân phí tuyệt đối sẽ không thấp hơn Nam Sương Thành, thậm chí muốn so Nam Sương Thành càng quý. Rốt cuộc Bạch Hà Thành là tam đại mười tinh thành chỉ chi nhất. Cảm ơn các ngươi. Dư Tân vui vẻ nói. Tuy rằng này mười viên trung phẩm linh thạch so với ly vẫn đan giá cả tới, chỉ là như mối bỏ biển. Nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần chính mình nỗ lực kiếm tiền, nhất định sẽ có thấu đủ tiền một ngày. Lâm ảnh đem mười viên trung phẩm linh thạch đưa cho Dư Tân Hậu, liền cùng Phượng Lan khuynh tuyển một gian nhà ở đi vào. Trong phòng bài trí rất là đơn giản chỉ có một chương rất là cũ nát dường, cùng với bàn ghế. Đối với này đó, Phượng Lan Khuynh cùng Lâm Ảnh cũng không sẽ để ý bởi vì bọn họ buổi tối đều sẽ đi phục hy trong tháp tu luyện. Sở dĩ tìm phòng ở trụ, đều chỉ là vì giấu người thai mắt thôi. Hơn nữa Phượng Lan Khuynh cũng đã quyết định, lưu lại nhìn xem đan so, có phải hay không thật sự có tiên đan làm khen thưởng. Đột nhiên, Phượng Lan Khuynh hai tròng mắt tức khắc sáng ời, tiểu lưu manh, Chúng ta tiến phục hy tháp. Ở mấy ngày trước, nàng cũng đã cảm giác được giật xa cùng đại ca có muốn đột phá dấu hiệu. Không nghĩ tới bọn họ đột phá tốc độ, so nàng dự tính còn muốn hơi sớm. Tiến vào phục hy tháp, chỉ thấy lăng giật viên đã đột phá hoàn thành, đại ca cũng đã tiến vào đột phá cuối cùng giai đoạn. Nhìn đến vượng Lan Quynh, lăng giật viên yêu nghiệt nét mặt biểu lộ một mặt yêu dã mỹ hoặc tươi cười, Lan Quynh. Hắn bước nhanh tiến lên, đem vượng Lan Quynh ôm vào chính mình trong lòng ngực. Phượng Lan Khuynh dơ lên một mặt sán lạn mỉm cười, giật xa chúc mừng ngươi. Lúc này đây giật xa tiến bộ có thể nói không nhỏ, hai tháng không đến thời gian, cũng đã đột phá tới rồi đại thừa sơ kỳ. Như vậy tiến bộ, nói ra đi đều không có sẽ tin tưởng. Này huyết chỉ thủy hiệu quả thật đúng là nghịch tiên. lăng giật viện trên mặt tràn đầy vui vẻ tươi cười, ta lần này đột phá dùng bao lâu thời gian. Về sau hắn liền lại có thể mỗi ngày bồi ở Lan Khuynh bên người. Nói vậy mấy ngày nay, hắn tất nhiên bỏ lỡ rất nhiều xuất sắc. Hai tháng không đến, chúng ta hiện tại đã ở Bạch Hà Thành. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng gợi lên một mặt rào hoạt. Nhanh như vậy. Lăng giật viễn có chút kinh ngạc nói. Hắn nhớ rõ Bạch Hà Thành cùng xanh đen thành chi gian chính là cách một trăm nhiều tòa thành trì. Ngắn ngủn hai tháng thời gian là có thể đến nơi đây, tốc độ này thật là quá nhanh. Phượng Lan Khuynh đắc ý cười, đó là tự nhiên. Ta tốc độ sao có thể sẽ chậm? Lăng giật viễn sủng lịch ở Phượng Lan Khuynh trên môi hôn một cái, đó là Ta Lan Khuynh vẫn luôn là nhất đồng. Lâm ảnh nhìn hai người ngọt ngào bộ dáng, trong lòng không khỏi nổi lên một mạng chua sót. Tuy rằng hắn sớm biết rằng sắc nữ cũng không chỉ có hắn một người, chính là nhìn đến nàng cùng những người khác ở bên nhau khi, vẫn như cũ vẫn là vô pháp không chế chính mình không đi ghen. Sáng sớm hôm sau, Phượng Lan Khuynh ba người liền ra cửa. Tính toán hảo hảo dạo một chút, cái này mới tinh thành trì. Thuận tiện nhìn xem, có thể hay không đạt được một ít về đan so tin tức Bạch Hà thành so với khác thành trì tới, phồn hoa tự nhiên là vô dung hoài nghi. Phượng Lan khuyên ba người một đường dạo, tới gần giữa trưa thời điểm, ba người tìm một nhà tiểu lầu đi vào. Kỳ thật tu vi tới rồi bọn họ như vậy giai đoạn, ăn cùng không ăn sớm đã không là vấn đề. Bất quá nhiều năm như vậy dưỡng thành thói quen. Nhất thời muốn sửa lại thật đúng là có chút không thích ứng. Ở tiểu nhị dẫn đầu hạ, ba người đi tới lầu hai một vị trí ngồi xuống. Lầu một sớm đã đầy ngập khách, lầu hai lúc này sở thừa vị trí cũng chỉ có một hai cái mà thôi. Đối với mọi người tới nói, tới tiểu lầu ăn cơm cũng không phải chủ yếu mục đích, nghe tin tức mới là chân chính chủ yếu. Trong tiểu lầu nhân viên hôn tạp, mỗi người biết nói tự nhiên đều bất đồng. Phượng Lan khinh ba người điểm vài món thức ăn, tùy ý tán gấu. Đồng thời cũng chú ý chung quanh người nói chuyện phiếm nội dung, bọn họ muốn biết đến tự nhiên chính là về lần này đàn so nội dung. Võ huynh ngươi cũng muốn báo danh tham gia lần này đàn so sao. Quả nhiên không bao lâu, ngồi ở ly phượng lan khuynh bọn họ không xa ba gã tu sĩ, đem đề tài chuyển rời đến lần này đàn so thượng. Đó là tự nhiên. Loại này ngàn năm một thở cơ hội có thể nào bỏ lỡ. Vũ lực cầu đương như nói. Hắn hiện tại nhưng đã là thất cấp luyện đan sư. Tham gia đan so liền tính không đạt được thứ tự, cũng là một cái leo lên đại gia tộc cơ hội tốt. Rất nhiều đại gia tộc đều sẽ ở đan so với chúng tìm kiếm ưu tú luyện đan sư thu làm mình dùng, có thể bị đại gia tộc chiêu mộ, cũng là bọn họ này đó luyện đan sư sở hy vọng. Rốt cuộc đại gia tộc không những có thể cung cấp bọn họ sung túc luyện đan tài nguyên, càng có thể cho bọn hắn khác luyện đan sư sở không có địa vị. Nghe nói lần này để nhất danh khen thưởng là một viên tiên đan. Có phải hay không thật sự a? Ngồi ở Vũ Lực Cầu bên cạnh vạn hâm nhỏ giọng hỏi. Vũ Lực Cầu thần bí hề hề cười, ra vẻ cao thâm nói, các ngươi thật sự muốn biết. Đang ngồi mặt khác hai người vội vàng gật đầu, Phương Kỳ Dương lấy ra một cây lục cấp âm Dương Thảo đưa cho Vũ Lực Cầu, này viên âm Dương Thảo liền đưa cho võ huynh. Đối với Phương Kỳ Dương thất thời, Vũ Lực Cầu tự nhiên là phi thường vừa lòng, hắn để sát vào hai người, nhỏ giọng nói, ta nghe sư phó nói. Kêu viên tiên đan là ở một cái di tích trung tìm kiếm đến. Tuy rằng không có chính diện trả lời hai người vấn đề, nhưng là trong giọng nói ý tứ cũng đã tương đương minh xác. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng dơ lên một mặt cười nhạt. Nếu đã được đến chứng thực, nàng không ngại cũng đi tham gia đàn so. Nếu là có thể được đến kia viên tiên đan, tự nhiên là tốt nhất. Rời đi tiểu lầu sau, Phượng Lan Khuynh ba người liền trực tiếp đi tới luyện đan sư hiệp hội. Nơi này không thể đi vào. Canh giữ ở luyện đan sư hiệp hội ngoài cửa hai gã thị vệ ngăn cản ba người đường đi. Chúng ta tới là muốn tham gia đan so báo danh. Lang giật viễn nói. Các ngươi là luyện đan sư. Thị vệ kinh ngạc đánh giá ba người một phen. Vậy các ngươi vì sao không đeo luyện đan sư huân chương? Chúng ta còn không có tham gia quá luyện đan sư bình định. Bất quá nghe nói luyện đan sư hiệp hội chung là có thể tiến hành bình định. Phượng Lan Quyên nói. Tuy rằng Khắc thành trì cũng có luyện đan sư hiệp hội nhưng là nàng tự nhiên sẽ không nhảm chán chạy tới tiến hành bình định. Nếu không phải đối kia tiên đan cảm chút hương thú, lần này nàng cũng sẽ không tới nơi này. Nghe được Phượng Lan Quynh nói, thị vệ kinh ngạc mở to hai mắt, các ngươi cũng biết lần này tham gia đan so luyện đan sư, cấp bậc đều cần thiết muốn ở lục cấp trở lên mới có thể. Ở hắn xem ra không có tham gia quá bình định luyện đan sư, khẳng định là vừa rồi mới bắt đầu luyện đan tay mơ. Ha ha a Có chút người thật là không biết lượng sức. Phượng Lan Khuynh còn không có nói chuyện, phía sau liền truyền đến một trận tiếng cười nhạo. Phượng Lan Khuynh ba người không vui quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bọn họ phía sau, đứng ba nam hai nữ. Ở bọn họ trước ngực, đều đeo luyện đan sư cấp bậc vân trường. Trong đó cấp bậc tối cao tên kia áo lam nam tử đã đạt tới bắt cấp. Tu Nhi không cần hồi nháo. Quân Mạc Nôn răn dạy quân Tu Nhi một câu, xin lỗi nhìn về phía Phượng Lan Khuynh ba người ba vị ngượng ngùng, Quân Tu Nhi tử Phượng Lan khuynh 3 người quay đầu lại sau, nàng ánh mắt đã bị kia người mặc một bộ áo bào trắng, mỹ hoặc như yêu tinh, cả người phát ra phiêu giật hơi thở lang giật viễn hấp dẫn. Tuy rằng lâm ảnh lớn lên cũng rất là không tồi, nhưng là nàng càng thích lang giật viễn loại này loại hình. Nếu quân mặc nôn xin lỗi, Phượng Lan khuynh 3 người tự nhiên sẽ không đi cùng quân Tu Nhi so đo. Hướng thị vệ hỏi rõ bình định cụ thể nơi sau, hướng về bên trong đi đến. Cà! Chúng ta cũng vào đi thôi. Quân Thu Nhi lôi kéo quân Mặc Nôn cánh tay, bước nhanh đuổi kịp Phượng Lan khuyên ba người. Như vậy tốt đẹp nàng tử, nàng tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ. Quân Mặc Nôn tự nhiên không có gì nghĩ. Bọn họ lần này tới luyện đan sư hiệp hội, trừ bỏ đan so báo danh ngoại, cũng là vì tiến hành luyện đan sư càng cao cấp bậc Bình Định. Phượng Lan khuyên ba người đi vào luyện đan sư Bình Định khu. Một người phụ trách Bình Định khu đại thừa hậu kỳ lão giả nhìn đến ba người đi rồi đi lên, hắn đánh giá một chút ba người, thấy bọn họ cũng không có đeo luyện đan sư huân trường, các ngươi tới là chiêu mộ luyện đan sư sao? Này ba người khí độ rất là bất phàm, vừa thấy liền biết là đại gia tộc con cháu. Bọn họ nếu không có đeo luyện đan sư huân trường, vậy nhất định không phải lại đây tham gia luyện đan sư Bình Định. Ngài Hảo, ta là tới tham gia luyện đan sư Bình Định. Phượng Lan Khuynh có lê nói, tuy rằng giật xa cùng Lâm Ảnh cũng sẽ luyện đan, nhưng là bọn họ lại chỉ có thể luyện chế một vài cấp đan dược, cho nên bọn họ tự nhiên sẽ không tham gia lần này đan so. Đương nhiên cũng liền không có tất yếu tiến hành luyện đan sư Bình Định. Phong vô nghe được Phượng Lan Khuynh nói, hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó gật gật đầu nói, người trước kia có tham gia quá luyện đan sư Bình Định sao? Đây là lần đầu tiên. Phượng Lan Khuynh đúng sự thật đáp, Phong vô gật gật đầu, vậy ngươi cần thiết từ sơ luyện đan sư bắt đầu bình định, ngươi hiện tại là mấy cấp luyện đan sư? Thất cấp. Phượng Lan Quynh đáp. Lần này tham gia đàn so quy định, luyện đan cấp bậc chỉ cần ở lục cấp trở lên liền có thể tham gia. Nàng chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được, cũng không cần đem chính mình át chủ bài toàn bộ thác ra. Ngươi đi theo ta. Phượng vô cũng không có hoài nghi Phượng Lan Quynh nói, cũng không cần phải đi hoài nghi. Rốt cuộc luyện đan sư cấp bậc là dựa vào bình định tới bình phán. Cà. Chúng ta theo sau nhìn xem đi. Thấy lăng giật viễn bọn họ tiến vào luyện đan bình định thất, quân tu nhi cũng lôi kéo quân mặc nôn theo đi lên. Quân mặc nôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không có phản đối. Hôm nay muội muội như thế khác thường, tất nhiên là bởi vì cái kia áo bảo trắng nam tử quan hệ. Không nghĩ tới nàng kia vẫn là cái thất cấp luyện đan sư. Gạt người đi. Một cái thất cấp luyện đan sư sao có thể không có luyện đan sư hơn trường? Nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Đi theo quân mặc nôn phía sau ba người biên đi, biên nghị luận. Phượng Lan Khuynh ba người đi theo phong vô đi vào Bình Định Thất, chỉ thấy ở Bình Định Thất Trung, cũng có rất nhiều luyện đan sư đang ở tiến hành cấp bậc Bình Định. Phong vô mang theo Phượng Lan Khuynh đi vào trong đó một vị trí, chỉ vào trên bàn dược thảo, sơ cấp Bình Định rất đơn giản. Ngươi chỉ cần nói ra này đó dược thảo tên, là được quá quan. Phượng Lan Khuynh đảo qua trên bàn 10 loại dược thảo, chỉ thấy này 10 loại dược thảo đều thập phần ít được lưu ý. Mà Căn Thảo, Nguyệt Lan Hương, chăm kỳ quả, Cát tân thảo Phượng Lan Khuynh từ trái sang phải nhanh chóng đem dược thảo tên nói một lần. Phượng Vô vừa lòng gật gật đầu, chúc mừng ngươi thông qua sơ cấp Bình Định, xuống dưới là một bậc luyện đan sư Bình Định, ngươi chỉ cần nửa canh giờ trong vòng. Dùng trên bàn này đó dược thảo luyện chế ra một lò một bậc đan dược, liền tính thông qua. 26. Thỉnh giáo Luyện chế một bậc đan dược đối với Phượng Lan Khuynh tới nói tự nhiên thập phần đơn giản, lập tức nàng liền tế ra cổ linh lánh hỏa, trí nhập trước mặt đan lô dưới. Đồng thời, đâu vào đấy đem trên bàn dược thảo dựa theo luyện chế trình tự, nhất nhất để vào đan lô bên trong, nàng động tác cực kỳ thành thạo. Phong vô nhìn đến Phượng Lan Khuynh tế ra cổ linh lánh hỏa. Hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó trong lòng đã xác định Phượng Lan Khuynh thật là luyện đan sư không thể nghi ngờ, bởi vì mặc kệ là nàng tế ra ngọn lửa, vẫn là nàng lúc này thành thạo động tác, đều đã thuyết minh hết thảy. Xem ra nàng ngày thường hẳn là thường thường luyện đan mới là, bằng không là tuyệt đối sẽ không có như vậy thành thạo động tác. Chỉ là nửa canh giờ không đến thời gian, Phượng Lan Khuynh đan lô trung liền truyền ra một cổ nồng đậm dược hương. Phượng Lan Khuynh duỗi tay nhẹ nhàng một phách đan lô, Lò cái bay lên, đan lô chung đang dược, liền chuẩn xác không có lầm tiến vào nàng trong tay bình ngọc chung. Thỉnh xem qua, Phượng Lan Khuynh đem bình ngọc đưa tới phong vô trước mặt. Phong vô tiếp nhận Phượng Lan Khuynh trong tay bình ngọc, mở ra nhìn một chút, chỉ thấy bình ngọc chung 12 viên một bậc đan dược tinh ánh dịch thấu, viên viên đều đạt tới cực phẩm cấp bậc. Hắn vừa lòng gật đầu một cái, vung tay lên lại là mười mấy cây dược thảo xuất hiện ở Phượng Lan Khuynh trước mặt trên bàn. Kế tiếp liền tiếp tục nhị cấp đan dược luyện chế đi. Luyện đan sư cấp bậc bình định kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần luyện chế tương ứng cấp bậc đan dược là được. Phượng Lan khinh mỉm cười gật đầu một cái, liền bắt đầu rồi nhị cấp đan dược luyện chế. Thời gian nhanh chóng sói mòn, Phượng Lan khinh luyện đan tốc độ, trước sau không nhanh không chậm, vẫn duy trì nửa canh giờ hoàn thành một lò. Bất quá như vậy tốc độ, lại làm Phong vô cùng vây xem quân mặt nôn mấy người đều rất là khiếp sợ. Nếu là cấp thấp đan dược tại như vậy đoạn thời gian luyện chế ra tới, bọn họ còn có thể đủ tiếp thu. Nhưng là tam cấp trở lên đan dược, cũng có thể ở nửa canh giờ nội hoàn thành, vậy có chút quá không thể tưởng tượng. Hơn nữa càng chủ yếu chính là, cho dù tại như vậy đoạn thời gian luyện chế, Phượng Lan khuynh sở luyện chế ra đan dược, phẩm chất trước sau như một, mỗi một lò đều là mãn đan. Trung quanh vốn dĩ tham gia bình định mọi người, hoàn thành chính mình bình định sau. Cũng chú ý tới Phượng Lan Khuynh bên này tình huống. Liên đều xuống tới, bọn họ càng là xem Phượng Lan Khuynh luyện đan liền càng là nhịn không được kinh hãi. Tuy rằng bọn họ cũng đều có thể luyện chế ra như vậy cấp bậc đan dược, nhưng là bọn họ lại không có biện pháp một hơi liên tục luyện chế, bởi vì này cần thiết phải có cường đại thần thức mới có thể. Luyện đan sư thần thức tuy rằng so người bình thường cường đại hơn, nhưng là mỗi một lần luyện chế liên tục tam lò đan dược, đã là cực hạ Giống Phượng Lan Khuynh như vậy, bọn họ thật đúng là không có gặp qua. Theo thất cấp đan dược ra lò, Phượng Lan Khuynh cũng rốt cuộc kết thúc lần này Bình Định. Lúc này bên ngoài sắc trời cũng đã toàn đen. Phong vô tiếp nhận Phượng Lan Khuynh đưa cho chính mình Bình Ngọc, mở ra nhìn một chút Bình Ngọc chung đan dược phẩm chất, vừa lòng gật gật đầu, chúc mừng ngươi thông qua thất cấp luyện đan tông sư Bình Định. Tuy rằng này lò đan dược phẩm cấp so phía trước mấy lò đan dược tới muốn kém hơn một ít, nhưng cũng là thượng phẩm. Tin tưởng không dùng được bao lâu, Phượng Lan Khuynh liền có thể luyện chế ra bát cấp đan dược, trở thành bát cấp luyện đan tông sư. Như vậy tiểu nhân tuổi, có thể có như vậy thành tựu, thực sự không đơn giản a. Huống chi nàng còn có khác hẳn với thường nhân cường đại thần thức, cùng nhanh chóng luyện đan phương pháp. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh thế, nhưng thật sự luyện chế ra thất cấp đan dược, quân tu nhi tức khắc giống tiết khí bóng cao su giống nhau, vô lực rũ đầu. Nàng vừa mới vẫn luôn có chú ý lang giật viễn, chính là nhìn đến Lại trước sau là hắn thâm tình nhìn chăm chú vào Phượng Lan Quynh, ngay cả một khắc hắn tầm mắt đều chưa từng từ nàng trên người rời đi quá. Như thế thâm tình, làm nàng hâm mộ, cũng làm nàng có nồng đậm mất mát. Nàng thật vất vả nhìn chúng một người nam tử, chính là hắn cũng đã có người trong lòng. Quân Mặc Nôn chú ý tới quân Tu Nhi mất mát biểu tình, nhẹ nhàng vô vô nàng vai, an ủi nói, Tu Nhi đừng nụ chí, ngươi về sau cũng có thể. Hiện tại Tu Nhi cũng đã là lục cấp luyện đan sư, tin tưởng lấy nàng thiên phú, nhiều nhất một năm công phu, liền cũng có thể luyện chế ra thất cấp đan dược. ân Quân Tu Nhi yên lặng gật gật đầu. Nàng đảo không phải bởi vì chính mình vô pháp luyện chế ra thất cấp đan dược mất mát, mà là bởi vì lăng giật viễn đã có người trong lòng khổ sở. Nàng kiêu ngạo không cho phép nàng đi đoạt lấy người khác nam nhân, cho dù nam nhân kia là đến nay mới thôi để cho nàng tâm động cũng không được. Không nghĩ tới chính mình tình yêu vừa mới nảy sinh, ngay sau đó cũng đã khô héo. Cảm ơn ngài. Chúng ta liền đi trước. Phượng Lan Khuynh thu hảo phong vô giao cho chính mình thất cấp luyện đan sư hơn trường, cùng với lần này đàn so tư cách ngọc bài, liền đưa ra cao tử. Phượng Lan Khuynh ba người vừa mới đi tới cửa, liền thấy được quân mặc nôn mấy người. Xem bọn họ bộ dáng, hiện nhiên là đang đợi bọn họ. Quân mặc nôn cười đi lên trước, cùng Phượng Lan Khuynh ba người chào hỏi nói. Các ngươi hảo, ta là Quân Mặc Nôn, hy vọng có thể cùng các ngươi giao cái bằng hữu. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh luyện đan sư cấp bậc không bằng hắn, nhưng là Phượng Lan Khuynh luyện đan thủ pháp cùng tốc độ, lại làm hắn thập phần cảm thấy hứng thú. Hắn thật sự rất muốn cùng nàng tham thảo một chút, có quan hệ với luyện đan phương diện tâm đắc. Nhìn đến Quân Mặc Nôn trong mắt chân thành, Phượng Lan Khuynh mỉm cười nói, thật cao hứng nhận thức ngươi. Từ Quân Mặc Nôn trước ngực đeo luyện đan sư huân trường. Nàng biết hắn là một người cựu cấp luyện đan tông sư, lấy hắn tuổi tác có thể đạt tới như vậy thành tựu, đã thuyết minh hắn là một cái cực kỳ không đơn giản người. Vừa mới sự, thật sự thực xin lỗi, hy vọng các ngươi không cần để ở trong lòng. Quân Tu Ú Nhi mở miệng xin lỗi nói, ngay từ đầu nàng sở dĩ sẽ cười nhạo Phượng Lan Khuynh, là bởi vì nàng lần đầu tiên nhìn thấy, có người không có tham gia quá bất luận cái gì luyện đan sư bình định, liền nói chính mình là thất cấp luyện đan sư. Cho nên nàng mới có thể cảm thấy Phượng Lan Khuynh có chút quá mức với tự đại. Đối với người như vậy, nàng tự nhiên không có hảo cảm. Bất quá hiện tại nàng đã biết, Phượng Lan Khuynh thật là một vị thất cấp luyện đan sư. Cũng biết nàng như vậy nói cũng không phải tự đại, mà là đối chính mình tràn ngập tự tin. Người đều nói tự tin nữ nhân đẹp nhất. Cũng nhất chọc người hái. Nàng nhìn lăng giật viện liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một màn tạm đạo. Khó trách hắn sẽ như vậy hái nàng. Không có quan hệ." Phượng Lan Khuynh cười nói, nàng cũng biết ở Lan Xuyên trên đại lục, mặc kệ là Bạch Hà Thành, vẫn là cái khác thành trì, chỉ, chỉ cần là luyện đan sư, đều là sẽ đi luyện đan sư hiệp hội tiến hành bình định, bởi vì đó là một loại vinh quang. Giống nàng loại này chưa từng có tham gia quá bất luận cái gì bình định luyện đan sư, thật là thuộc về dị loại. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta không bằng trước tìm một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện đi. Nhìn đến muội muội thái độ Quân mặc nôn cũng là thập phần vừa lòng. Hắn cái này muội muội tuy rằng có chút cao ngạo, hảo cường, nhưng là cá tính lại không xấu. Một khi biết chính mình sai rồi, nàng liền sẽ thản nhiên đối mặt chính mình sai lầm. Phượng Lan khuynh nhìn về phía lăng giật viễn hai người, thấy bọn họ đều không có ý kiến, cười gật đầu, vậy được rồi. Với lúc nàng cũng có rất nhiều về đan so sự tình muốn hỏi. Đoàn người đi vào đến Nguyệt Lâu. Bởi vì hiện tại đã qua cơm chiều thời gian nguyên nhân, cho nên trong tiểu lâu khách nhân cũng không phải rất nhiều. Muốn một cái ghế lô, điểm một ít rượu và thức ăn sau, bọn họ liền hàn huyên lên. Theo thời gian chậm rãi quá khứ, mấy người chi gian quan hệ cũng là càng thêm thuộc lạc. Lan huynh vừa mới xem ngươi luyện đan thủ pháp rất là đặc biệt, chẳng biết có được không chỉ giáo một vài. Quân Mặc Ngôn nói ra những lời này thời điểm, hắn trong lòng cũng là có một tia thấp thỏng bởi vì hắn biết, rất nhiều luyện đan sư đối với chính mình luyện Đan kỹ xảo đều là bảo mật. Không biết chính mình như vậy hỏi nàng có thể hay không cảm thấy hắn quá không biết điều. Không có vấn đề Phượng Lan khuynh cười trả lời nói nàng cũng biết có rất nhiều luyện đan sư đối chính mình luyện Đan kỹ xảo rất là để ý căn bản là sẽ không đem này nói cho người khác. Nhưng là nàng đối này đó lại không thèm để ý bởi vì nàng cảm thấy chỉ có nhiều giao lưu, lấy người khác chi trường mới có thể làm chính mình luyện đan trình độ càng thêm tinh tiến. Nghe được Phượng Lan Khuynh như thế sảng khoái liền đáp ứng rồi chính mình, quân mặt nôn không khỏi ngẩn ra. Phản ứng lại đây sau, hắn vui vẻ nhìn Phượng Lan Khuynh, có loại tìm được rồi tri âm cảm giác. Không nghĩ tới nàng ý tưởng thế nhưng cùng hắn tương đồng. Hắn cũng không phải cái loại này trùn chân bó gối người, cho nên nếu là có người muốn thỉnh giáo hắn có quan hệ với luyện đan phương diện vấn đề, hắn cũng là không tiếc chỉ giáo. Ta thập phần tò mò vì cái gì người có thể đem luyện đan thời gian, khống chế ở nửa canh giờ trong vòng. Cấp thấp đan dược còn hào chút, nhưng là cao cấp đan dược nếu là không có 2-3 cái canh giờ luyện chế, là tuyệt đối hoàn thành không được. Hán trước kia cũng nếm thử quá rất nhiều biện pháp, nhắc tới cao tốc độ. Chính là một khi để cao luyện chế tốc độ, đan dược phẩm chất liền sẽ giảm xuống. Ta có thể đem thời gian không chế ở nửa canh giờ kỳ thật là cái dạng này Phượng Lan khuynh chậm rãi đem chính mình có thể trong thời gian ngắn luyện chế đan dược phương pháp, cẩn thận nói cho quân mạc ngôn. Ngay từ đầu nàng cũng là không biết phương pháp này. Bất quá lần này ở diệt lục ra thời điểm, nàng ở lục ngạo thiên nhẫn chữ vật Trung tìm được rồi một quả có quan hệ với luyện đan phương diện ngọc giảng. Mặt trên ghi lại đó là cái này luyện đan phương pháp. Học xong phương pháp này sau, cũng làm nàng ở luyện đan phương diện tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lần này diệt lục ra, nàng thu hoạch không thể nói không lớn. Không nói những cái đó số lấy trăm triệu kế linh thạch, cùng với các loại cấp bậc đan dược, pháp khí, công pháp ngọc giảng. Chỉ cần là những cái đó cao cấp luyện khí tài liệu, cũng đã đủ nàng sử dụng đã nhiều năm. quân mặt nôn nghe được thập phần nghiêm túc, có nghe không hiểu địa phương, hắn liền sẽ khiêm tốn hướng Phượng Lan Khuynh tỉnh giáo. Phượng Lan Khuynh cũng là không chê phiền lụy, tinh tế giải thích cho hắn nghe. Quân Thu Nhi ánh mắt thường thường nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, trong mắt có một tia sùng bái. Nàng từ đã biết Phượng Lan Khuynh tên sau, nàng liền nhớ tới Phượng Lan Khuynh rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tuy rằng Nam Sương Thành Ly Bạch Hà Thành rất xa, nhưng là đồn đãi tốc độ lại không chậm. Hai ngày trước nàng liền nghe nói Nam Sương Thành lục ra bị giết tin tức, tia diệt lục ra người, nhưng không phải kêu Phượng Lan Khuynh sao. Lan Khuynh, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Thấy Phượng Lan Khuynh cùng ca ca rốt cuộc liêu xong rồi, Quân Tu Nhi nhịn không được mở miệng nói. Nàng thật sự rất muốn biết, cái kia diệt lục ra Phượng Lan Khuynh cùng trước mắt Phượng Lan Khuynh có phải hay không cùng cá nhân? Ngươi hỏi đi. Phượng Lan Khuynh cười nói. Lan Khuynh ngươi có phải hay không từ Nam Xương Thành lại đây? Quân Tu Nhi có chút khẩn trương nhìn Phượng Lan Khuynh. Ấn. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu. Trong lòng đã minh bạch Quân Tu Nhi hỏi như vậy mục đích của chính mình kia lục ra thật là ngươi diệt. Quân Tu Nhi nháy mắt to, vẻ mặt chờ mong nhìn Phượng Lan Khuynh, chờ đợi nàng trả lời. Quân mặt nôn mấy người nghe được quân Tu Nhi nói, cũng nháy mắt nhớ tới cái kia đồn đãi. Đều khiếp sợ nhìn Phượng Lan Khuynh, không nghĩ tới nàng thế, nhưng chính là diệt lục ra Phượng Lan Khuynh. Đúng vậy. Phượng Lan Khuynh cũng không phủ nhận. Dù sao đây cũng là sự thật. Lan Khuynh ngươi thật là quá lợi hại. Ta hảo sùng bái ngươi a. Quân Tu Nhi vẻ mặt sùng bái nhìn Phượng Lan Khuynh. Ở nghe được Phượng Lan Khuynh diệt lục ra tin tức sau, nàng liền đối Phượng Lan Khuynh người này tràn ngập tò mò, rất muốn nhìn xem nàng rốt cuộc là một cái cái dạng gì nữ tử. Không nghĩ tới chính mình cùng nàng gặp được, thế nhưng là ở như vậy dưới tình huống, còn hảo tự mình không có hoàn toàn đắc tội Phượng Lan Khuynh. Thẳng đến sắp nửa đêm, đoàn người mới chưa đã thèm cáo từ rời đi. Phượng Lan Khuynh ba người trở lại chính mình cư trú tiểu viện. Mới vừa đẩy cửa ra, liền nghe được một tiếng kinh hỉ tiếng kêu, ca ca ngươi đã trở lại. Ba người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong viện ghế đá ngồi một cái sắc mặt tái nhận, xem khởi là thập phần nhu nhược, thoạt nhìn 16-7 tuổi nữ hài. Dư liên thấy trở về người cũng không phải chính mình ca ca dư tân, trên mặt tức khắc tràn đầy thất vọng chi sắc. Bất quá nhìn đến vượng lan khuynh ba người nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì ca ca ngày hôm qua liền đã nói với nàng. Hắn đem trong nhà phòng ở cấp thuê, không dùng được bao lâu, hắn liền có thể giúp nàng mua đan dược chữa bệnh. Chỉ là ca ca hôm nay trời còn chưa sáng liền ra cửa, đến bây giờ còn không có trở về, thật sự làm nàng hảo lo lăng a. Hy vọng ca ca hắn không cần xảy ra chuyện mới hảo. Phượng Lan khinh đi vào Dư Liên trước mặt ngồi xuống, ngươi là Dư Tân muội muội đi. Vừa mới nàng nghe thấy Dư Liên gọi bọn hắn ca ca, chắc là cho rằng là nàng ca ca đã trở lại. Ta là Dư Liên, là Dư Tân muội muội. Dư Liên ánh mắt vẫn luôn lo lắng nhìn chăm chú vào cửa vị trí, hy vọng ngay sau đó muôn sẽ bị đẩy ra, ca ca sẽ xuất hiện ở nơi đó. Ca ca ngươi hắn còn không có trở về sao. Buổi sáng nàng cùng lâm ảnh đi ra ngoài thời điểm liền không có nhìn thấy Dư Tân. Bởi vì không nghĩ làm Dư Tân cảm thấy kỳ quái, vì cái gì bọn họ tiến vào thời điểm là hai người, ra tới thời điểm lại là ba người cho nên nàng là ở ra cửa lúc sau, mới làm giật xa từ phục hy tháp ra tới. Ân, Dư liên lo lắng gật gật đầu. Phượng Lan Khuynh nghe vậy cũng hơi hơi nhăn lại mi. Theo lý thuyết hiện tại đã là nửa đêm, Dư tân sớm hẳn là trở về mới là. Chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện không thành? Đừng lo lắng, ca ca ngươi sẽ thực mau trở lại. Phượng Lan Khuynh an ủi nói, nàng cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Chỉ hy vọng Dư Tân hắn có thể mau một ít trở về. Đối với Dư Tân, nàng ấn tượng vẫn là thứ tốt. Nhìn một chút Dư Liên, Phượng Lan khinh lấy ra một viên ly vẫn đang đưa cho nàng, này viên đan dược người ăn đi. Là một người luyện đan sư, nàng tự nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, Dư Liên là bị nghiêm trọng nội thương. Tuy rằng nàng cũng không thích trợ giúp người khác, nhưng là nếu gặp kia đó là duyên phận. Quá quý trọng. Ta không thể thu. Dư liên vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Tuy rằng nàng thực khát vọng chính mình có thể mau một ít hảo lên, nhưng là nàng lại không thể tùy tùy tiện tiện tiếp thu người khác tạo. Bởi vì nàng minh bạch đan dược có bao nhiêu chân quý. Ngươi nhận lấy đi. Ta là một người luyện đan sư, đan dược với ta mà nói không tính cái gì. Phượng Lan khinh kéo dư liên tay, đem đan dược để vào tay nàng trùng. Ngươi hiện tại ăn đi, đan dược phóng lâu rồi chính là sẽ mất đi công hiệu. Dư liên ngơ ngẩn nhìn trong tay đan dược, lấy lại tinh thần, nàng từ ghế trên đứng lên, một chút liền quỳ dạp xuống Phượng Lan Khuynh trước mặt, cảm ơn ngài luyện đan sư đại nhân. Đan dược ta thật sự không thể muốn, nếu có thể nói, thỉnh ngài giúp ta tìm một chút ca ca ta. Thân thể của nàng không quan trọng, nàng hiện tại lo lắng nhất chính là ca ca. Phượng Lan Khuynh rỗi tay đem dư liên đỡ lên, dư liên ngươi muốn ta giúp ngươi tìm ca ca cũng có thể, bất quá ngươi đến trước đem đan dược cấp ăn. Dư Liên không màng thân thể của mình, đối dư tân huynh muội tình thâm, làm nàng thập phần thưởng thức, cũng làm nàng nổi lên muốn giúp Dư Liên tìm nàng ca ca tâm tư. Dư Liên cảm kích nhìn Phượng Lan Khuynh, "Cảm ơn ngài luyện đan sư đại nhân." Ở Bạch Hà thành, luyện đan sư đại biểu đó là tôn quý cùng quyền lực. Không nghĩ tới nhà bọn họ thế, nhưng ở một vị luyện đan sư, thật sự thật tốt quá. "Tiểu Liên ngươi vẫn là kêu ta Lan Khuynh hoặc là tỷ tỷ đi." Phượng Lan Khuynh cười nói, Làm người coi là luyện đan sư đại nhân, nàng cảm thấy thập phần biến vạn. "Này sao lại có thể?" Dư Liên Thụ sủng nhược kinh nói. "Luyện đan sư đại nhân cho nàng đan dược, đã là nàng lớn lao vinh hạnh." "Luyện đan sư đại nhân thế nhưng còn muốn chính mình trực tiếp kêu nàng tên hoặc là kêu nàng tỷ tỷ, này thật sự cùng nằm mơ dường như." "Hảo." Liền như vậy quyết định. "Ngươi đem đan dược ăn, ta giúp ngươi tìm một chút ca ca ngươi." Phượng Lan khinh khi nói chuyện Đã lấy ra thông tin thủy tinh, nàng tính toán tìm quân Mặc Ngôn, làm hắn hỗ trợ tìm một chút dư tân rơi xuống. Tin tưởng lấy quân ra ở Bạch Hà thành địa vị, muốn tìm một người hẳn là rất đơn giản. Quân Mặc Ngôn đang chuẩn bị dùng phượng Lan Khuynh dạy cho hắn phương pháp luyện chế đan dược, cảm giác được chính mình thông tin thủy tinh có phản ứng, liền đem ra. Tay ở thông tin thủy tinh thượng nhẹ nhàng phất một cái, mặt trên liền xuất hiện phượng Lan Khuynh kia tuyệt mỹ miệng cười, quân Mặc Ngôn không cấm có chút kinh hỉ. Lan Khuynh, Như vậy vẫn còn quay dày ngươi, thật sự ngượng ngùng. Phượng Lan Khuynh xin lỗi nói. Quân Mặc Nôn cười lắc lắc đầu, không có quan hệ. Ngươi tìm ta có việc sao? Phượng Lan Khuynh lúc này tìm hắn, tất nhiên là có việc mới đúng. Ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ hỏi thăm một người rơi xuống, không biết có thuận tiện hay không? Phượng Lan Khuynh dò hỏi. Tuy rằng nàng cùng Quân Mặc Nôn đã xem như bằng hữu, nhưng là như vậy vẫn tìm hắn hỗ trợ, vẫn là có chút đường đột. Phương Tiện Người nói liền hảo. Phượng Lan Khuynh có thể nghĩ đến tìm hắn hỗ trợ, đã nói lên nàng là thật sự đem hắn trở thành là bằng hưu. Cái này làm cho hắn thập phần vui vẻ. Phượng Lan Khuynh đem dư tân tin tức nói một lần, quân mặc nôn sau khi nghe xong, đáp ứng chờ một chút liền cho nàng tin tức. Tiểu liên ngươi trước vào nhà nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ca ca ngươi thực mau sẽ có tin tức. Phượng Lan Khuynh nhìn đến dư liên ăn vào đan dược sau, sắc mặt đã hảo rất nhiều. Luyện! tỷ tỷ tỷ ta tưởng ở chỗ này chờ Kaka trở về. Kaka không có trở về, nàng như thế nào có thể an tâm đâu? Thấy Dư Liên kiên trì, Phượng Lan Khuynh cũng không hề miễn cưỡng. Không chờ bao lâu, nàng thông tin thủy tinh liền sáng lên. 27, Gen. Mở ra thông tin thủy tinh, Phượng Lan Khuynh mở miệng hỏi, "Mạc Nôn, Dư Tân có tin tức sao?" Quân Mạc Nôn gật gật đầu, "Ta vừa mới được đến tin tức." Dư tân bởi vì buổi sáng không cẩn thận va chạm một cái luyện đan sư, bị trộm tới nhốt lại. Ta đã phái người đi đem hắn lánh ra tới, ngươi không cần lo lắng. Kaka ca hắn bị nhốt lại dư liên nghe được nàng ca ca bị nhốt lại, chỉnh trái tim đều nhắc lên. Nghe được quân mặt nôn câu nói kế tiếp, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đa tạ. Phượng Lan khinh nói lời cảm tạ nói. Không cần cùng ta khách khí như vậy, ngươi có thể nghĩ đến làm ta hỗ trợ, ta cảm thấy thực vui vẻ. Quân Mặc Nôn cười nói, hắn trong lòng cũng thật là như vậy tưởng, lấy Phượng Lan Khuynh bản lĩnh, nàng muốn tìm một người cũng không phải việc khó. Nàng có thể nghĩ đến làm hắn hỗ trợ, là thật sự đem hắn làm như bằng hữu. Kia ngày mai thỉnh ngươi ăn cơm, thời điểm không còn sớm liền không quay dậy ngươi nghỉ ngơi. Phượng Lan Khuynh cười nói, có thể có quân Mặc Nôn bằng hữu như vậy, nàng cũng cảm thấy không tồi. Hảo! Đêm đó an! Quân Mặc nôn cười đối Phượng Lan Khuynh phất phất tay, liền tách ra thông tin thủy tinh. Tỷ tỷ cảm ơn ngài. Dư liên lại bang. Một tiếng quỷ gối Phượng Lan Khuynh trước mặt. Nếu không phải có nàng ở, lấy Bạch Hà Thành pháp luật, ca ca tuyệt đối là sẽ bị đóng lại cả đời. Bởi vì luyện đan sư ở Bạch Hà Thành là thần thánh không thể xâm phạm. Phượng Lan Khuynh đem Dư liên đỡ lên. Hảo. Không có việc gì. Chúng ta ngồi ở chỗ này chờ ca ca người trở về đi. Ân. Dư Liên nghe lời gật gật đầu. Tiểu Liên, về sau không nên hơi một tí liền cho người khác quỳ xuống biết không? Phải kiên cường một ít. Phượng Lan khuynh nhìn Dư Liên nói. Hiện tại Dư Liên thân thể đã hảo, nàng hy vọng nàng có thể học được kiên cường. Chỉ có kiên cường, mới có thể làm chính mình biến cường. Mới có thể sống càng tốt. Ta nhất định sẽ. Dư Liên vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Chỉ cần là tỷ tỷ nói, nàng đều sẽ nghe nàng cũng nhất định sẽ nỗ lực kiên cường lên. Phượng Lan Khinh bốn người ở trong viện Hàn Huyên trong chốc lát liền nghe được viện môn bị đẩy ra thanh âm. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Dư Tân ở một cái thị vệ nâng hạ đi đến. Dư Liên nhìn đến là Dư Tân đã trở lại. Tiếu lệ nét mặt biểu lộ một mặt vui sướng, vội vàng bước nhanh tiến lên đỡ Dư Tân. ca, ca ngươi rốt cuộc trở về, ngươi không sao chứ? Chỉ cần Kaka ca ca có thể trở về liền hảo. Lúc này Dư Tân sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn suy yếu lắc lắc đầu, Kaka ca ca không có việc gì. Thiều Liên ngươi thân thể không thật nhanh đi vào nghỉ ngơi đi. Hôm nay hắn ở mang khách nhân trở về thời điểm, ở trên phố không cẩn thận đụng vào một cái luyện đan sư. Tuy rằng hắn không ngừng hướng tên kia luyện đan sư xin lỗi, nhưng là tên kia luyện đan sư lại không thuận theo không dung tha, nhất định phải làm hắn đã chịu xử phạt mới được. Cuối cùng hắn đã bị tuần tra thị vệ trộm tới quan vào trong nhà lao, hắn bị đánh. Bị quan tiến trong nhà lao đều không có quan hệ, chính là hắn thật sự không yên lòng hắn cái này muội muội Chính mình không ở, lấy thân thể của nàng khẳng định cũng duy trì không được nhiều thời gian dài. Liên ở hắn nôn nóng tuyệt vọng thời điểm, hắn thế nhưng bị thông chi có thể đã trở lại. Mà để cho hắn kinh ngạc chính là, thị vệ còn tự mình đem hắn tặng trở về. Cái này làm cho hắn cảm giác thật giống như đang nằm mơ giống nhau, thẳng đến đi tới cửa nhà, hắn mới biết được này hết thảy đều là chân thật. Cà ca, thân thể của ta đã toàn hảo, là tỷ tỷ nàng cho ta đan dược, cũng là tỷ tỷ nàng làm người đem người từ trong nhà lao cứu ra. Dư Liên ánh mắt chuyển hướng một bên phượng Lan Huyên, trong mắt trừ bỏ cảm kích vẫn là cảm kích. Cảm ơn ngài. Dư Tân cảm kích nhìn phượng Lan Huyên, nguyên lai là nàng trợ giúp chính mình, trách không được hắn có thể từ trong nhà lao ra tới. Hắn lần này thật sự gặp quý nhân. Phượng Lan Huyên cười lắc lắc đầu. Lấy ra một viên đan dược đưa tới dư liên trong tay, này viên đan dược cho ngươi cà cà ăn vào đi. Xem dư tân tình huống này, hẳn là bị không nhẹ hình pháp. Dư tân vội vàng lắc đầu cự tuyệt, cảm ơn ngài. Thật sự không cần. Thà thân thể rắn chắc. Không dùng được hai ngày thì tốt rồi. Tiểu liên đem đan dược còn cấp thân nhân phượng lan khuynh trị hết hắn muội muội lại đem hắn từ trong nhà lao cứu ra tới, hắn đã không biết nên như thế nào đi báo đáp nàng. Hắn sao có thể còn muốn nàng đan dược. Tiểu liên. Phượng Lan Khuynh nhìn về phía dư liên. Dư liên gật gật đầu, dơ tay đem đan dược đưa tới dư tân bên miệng. Các ca ngươi nếu là không ăn, tỷ tỷ nàng chính là sẽ tức giận. Dư tân nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, chậm rãi mở ra miệng. Đồng thời trong lòng đã quyết định, về sau hắn mệnh chính là Phượng Lan Khuynh. Mặc kệ nàng muốn hắn làm cái gì, hắn đều sẽ không có để nhị câu nói. Dư tân ăn vào đan dược sau. Trên người thương thế ngay lập tức khôi phục lên. Nay cũng cho hắn biết, Phượng Lan Khuynh cho hắn đan dược có bao nhiêu chân quý. Bởi vì chỉ có cao cấp bậc đan dược, hiệu quả mới có thể nhanh như vậy. Mà kia giá trị, càng là hắn tưởng cũng không dám tưởng tượng. Hắn đi đến Phượng Lan Khuynh trước mặt, một chút liền quỳ xuống, ánh mắt kiên định mà lại chấp nhất nhìn Phượng Lan Khuynh, ân nhân. Ta dư tân này mệnh về sau chính là ngài, mặc kệ ngài muốn ta làm cái gì đều có thể. Hy vọng ngài có thể làm chúng ta huynh muội đi theo ngài. Phượng Lan Khinh nhìn chăm chú Dư Tân hồi lâu, khỏe miệng chậm rãi dơ lên một nụ cười. Ngươi đứng lên đi. Tuy rằng Dư Tân tuổi tác không lớn, bất quá có thể ở như vậy tuổi tác liền đạt tới đại thừa sơ kỳ, cũng thuyết minh hắn là một cái tâm trí cứng cỏi người. Tin tưởng chỉ cần nhiều hơn bồi dưỡng, hắn về sau nhất định sẽ có điều thành tựu. Bất quá muốn trở thành tay nàng hạ, lại còn cần trải qua khảo nghiệm. Dư Tân vốn định chờ đến Phượng Lan Khuynh đáp ứng hắn sau tái khởi tới, nhưng là nghĩ đến chính mình vừa mới theo như lời nói, vội vàng đứng lên. Hắn ánh mắt mãn hàm chờ mong nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh, chờ nàng mở miệng. "Ngươi biết hôm nay đem ngươi đưa vào trong nhà lao cái kia luyện đan sư, chủ địa phương nào sao?" Phượng Lan Khuynh mở miệng hỏi. "Biết." Dư Tân trả lời nói. Hắn ngay từ đầu cũng không biết cái kia luyện đan sư là ai bất quá hắn nghe kia hai cái chào hắn thị vệ nói hắn đắc tội cái kia luyện đan sư tên là vương mạt vương mạt ở bạch hà thành cũng là thập phần nổi danh hắn là luyện đan đại sư trịnh khải tam đệ tử cho nên hắn ở đã biết tên kia luyện đan sư là vương cuối cùng liền biết lần này chính mình là giữa nhiều lành ít nếu ta muốn ngươi đi giết hắn ngươi dám sao phượng lan khinh nhàn nhạt mở miệng nói ánh mắt nhìn thẳng dư tân chờ đợi hắn trả lời ta Ta dám. Dư tân vi lăng một chút sau, ánh mắt dần dần mà trở nên kiên định lên. Phượng Lan khinh khỏe miệng hơi hơi dơ lên, ngươi hiện tại liền đi giết hắn. Chính mình đã chịu xỉ nhục, liền phải dùng chính mình tay đi đòi lại tới. Minh Bạch sao? Minh Bạch. Dư tân kiên định gật đầu, xoay người hướng về đại môn đi đến. ca ca. Dư Liên lo lắng hô. Dư tân dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn dư Liên liếc mắt một cái. Tuổi trẻ nét mặt biểu lộ một mặt kiên định tự tin tươi cười, tin tưởng ca ca. Nói xong, hắn lại lần nữa nâng bước hướng về ngoài cửa đi đến. Nhìn biến mất ở cửa dư tân, Phượng Lan Khuynh trên mặt lộ ra một mặt vừa lòng tươi cười. tỷ tỷ ca ca ta hắn sẽ không có việc gì đi. Dư liên lo lắng hỏi. Tuy rằng nàng tin tưởng Phượng Lan Khuynh sẽ không hại ca ca, nhưng là trong lòng còn không tránh được sẽ lo lắng. Phượng Lan Khuynh vô vô dư liên bả vai. Cười an ủi nói, ngươi yên tâm. Hắn sẽ không có việc gì, đi nghỉ ngơi đi. Đây là nàng đối dư tân khảo nghiệm, mặc kệ hắn có thể hay không thông qua khảo nghiệm, nàng đều có thể bảo đảm hắn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Phượng Lan Khuynh cùng Lăng giật viễn hai người về tới chính mình phòng sau, liền trực tiếp tiến vào phục hy Tháp. Vừa mới Phượng Lan Khuynh cũng đã nghe được phục hy trong tháp, chuyên gia đại ca Phượng Lan Duệ tiếng cười, biết hắn đã thuận lợi đột phá. Khuynh nhi. Ta thành công kết anh. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh tiến vào Phượng Lan Duệ vẻ mặt kích động tiến lên ôm chặt lấy nàng. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một ngày, mà hết thể này đều là khuynh nhi cho hắn. Chúc mừng đại ca. Nhìn đến đại ca Phượng Lan Duệ tiến bộ, Phượng Lan Khuynh tự nhiên thập phần vui vẻ. Nàng cũng tin tưởng lúc này đây Lan Xuyên Đại Lục hành trình kết thúc là lúc, các ca ca tiến bộ nhất định sẽ lớn hơn nữa. Phượng Lan Duệ nhẹ nhàng mà buông ra Phượng Lan Khuynh. Cương nghị tuấn mỹ trên mặt dương vui vẻ tươi cười, hắn sùng nịch xoa xoa Phượng Lan Khuynh đen bóng sợi tóc, bất quá cùng ngươi so sánh với vẫn là kém hảo xa. Tuy rằng hắn biết đời này muốn đuổi kịp nàng tu vi, khẳng định là không có khả năng. Nhưng là hắn nhất định sẽ nỗ lực tăng lên chính mình, liền tính bảo hộ không được nàng, cũng không thể trở thành nàng chói buộc. Đó là, ta chính là thiên tài đâu. Phượng Lan Khuynh ngẩn lên đầu, vẻ mặt khoe khoang cười nói. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh kia khoe khoang đáng yêu bộ dáng, Phượng Lan Duệ trên mặt tươi cười càng đậm, méo méo Phượng Lan Khuynh kia tiếu đỉnh cái mũi, tràn đầy sủng nịch nói, ngươi nha đầu này thật đúng là không kiếm tốn. Đại ca cái này kêu tự tin. Phượng Lan Khuynh thẻ lưỡi nịch ngợm mà cười mở ra. Ngươi nha! Phượng Lan Duệ cũng đi theo ha hả nở nụ cười, đúng rồi, chúng ta hiện tại đến nào? Đã đến Bạch Hà Thành. Phượng Lan Khuynh trả lời nói, nhanh như vậy à. Phượng Lan Duệ kinh ngạc nói, tuy rằng hắn không biết chính mình lần này tu luyện đến tuột cùng dùng bao lâu thời gian, nhưng là khẳng định sẽ không vượt qua 3 tháng. Chúng ta ngồi truyền tống trận lại đây, cho nên chúng ta hiện tại có thể có sung túc thời gian, hảo hảo du ngoạn một phen. Phượng Lan Khuynh cười nói, Khuynh Nhi cùng đại ca nói nói, ngươi những ngày qua đều đã trải qua cái gì? Phượng Lan Duệ tò mò hỏi, nói vậy mấy ngày nay nàng tất nhiên quá rất là xuất sắc. Hảo! Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, chậm rãi đem mấy ngày nay sở trải qua sự nói cho Phượng Lan Duệ. Phượng Lan Duệ lẳng lặng mà nghe, cặp kia thâm thúy hai tròng mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh, cương nghị khuôn mặt tuấn tú thượng trước sau mang theo sủng nịch tươi cười. Tuy rằng không thể có được nàng, nhưng là có thể như vậy nhìn nàng, bồi ở nàng bên cạnh, hắn cũng đã thực thỏa mãn. Thời gian ở bất chi bất giác chung nhanh chóng trôi đi, đảo mắt bên ngoài sắc trời đã sáng lên. Liên ở mấy người tính toán xuất phục hy tháp thời điểm, Vân Khuynh Triệt xuất hiện ở thứ 9 tầng. Khuynh Nhi. Vân Khuynh Triệt cười đi lên trước, duỗi tay Hoàng thượng Phượng Lan Khuynh Eo, trực tiếp túi đầu hôn lên nàng ngôi. Thời gian dài như vậy không thấy nàng, hắn thật sự hảo tưởng nàng. Nhìn nhiệt tình ôm hôn hai người, lâm ảnh hứ một tiếng chuyển qua đầu, tiểu tử này lớn lên một bộ không dính khói lửa phản tục bộ dáng không nghĩ tới như vậy hạ lưu. Nói không sai. Lăng giật viễn tán đồng gật gật đầu, trong lòng cũng có chút ế ẩm. Hồi lâu, Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt giao chiền ở bên nho ngôi, mới chậm rãi tách ra, bọn họ mỉm cười hai tròng mắt nhu tình nhìn chăm chú vào đối phương. Trận pháp nghiên cứu thế nào? Phượng Lan Khuynh cười nhạt hỏi. Đều không sai biệt lắm. Khuynh nhi về sau ta cũng không nên rời đi ngươi. Vân Khuynh triệt túi đầu ở Phượng Lan Khuynh trên chán hôn hôn. Vốn tưởng rằng hắn nghiên cứu trận pháp thời gian sẽ không quá dài, không nghĩ tới thế nhưng cùng nàng lại chia lìa lâu như vậy. Phượng Lan khuyên rối tay phủng trụ vân khuynh triệt hai má, sán như ngôi sao hai chồng mắt mỉm cười nhìn hắn, Kia vũ nhi liền vẫn luôn bồi ở bên cạnh ta. Đời trước nàng thiếu hắn quá nhiều, đời này nàng nhất định phải hảo hảo bồi thường hắn, hảo hảo yêu hắn. Nhìn hai người tình chàng ý thiết bộ dáng, lâm ảnh thân hình chợt lóe dẫn đầu ra phục hy thác. Tuy rằng hắn sớm đã biết sắc nữ nam nhân không chỉ có hắn một cái, hắn cũng sớm đã tiếp nhận rồi sự thật này, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được muốn ghen. Lan Quynh, chúng ta trước đi ra ngoài. Lan Dật Viễn nói một tiếng, cũng đi theo gia phục hy tháp. Nay phân ái tuy rằng ngẫu nhiên sẽ hế ẩm, nhưng là ngọt ngào thời điểm càng nhiều. Chỉ cần Lan Quynh tâm trung có hắn vị trí, vậy vậy là đủ rồi. Phượng Lan Duệ cười khổ lắc lắc đầu, thân hình vừa động, cũng biến mất ở tại chỗ. Phượng Lan Khuynh đối với Vân Khuynh Triệt bất đắc dĩ cười, vũ nhi, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Xem ra chờ một chút nàng còn phải đi hảo hảo hống một chút kia hai cái ghen nam nhân. Bằng không nàng thế nào cũng phải bị dấm cấp chết đuối. Dư liên nhìn đến Phượng Lan Khuynh mấy người từ trong phòng ra tới, vội vàng bước nhanh đã đi tới. Nhìn đến nhiều gia Vân Khuynh Triệt cùng Phượng Lan Duệ, trên mặt nàng tràn đầy kinh ngạc chi sắc, liền đến bên miệng nói đều đã quên muốn nói. Tiểu liên ngươi ca hắn đã trở lại sao? Phượng Lan Quynh hỏi. Dư liên lấy lại tinh thần, gật gật đầu nói, đã trở lại. Hắn đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Không sai biệt lắm sắp hừng đông thời điểm, nàng ca ca mới đẩy người là huyết từ bên ngoài trở về. May mắn hắn thương thế cũng không trọng, bằng không nàng một hai phải lo lắng chết không thể. Các ngươi ở trong viện chờ ta, ta đi xem một chút dư tân. Phượng Lan Quynh đối với lâm ảnh mấy người nói xong. Nhìn về phía Dư Liên, Tiểu Liên, mang ta đi xem một chút ca ca ngươi. Hảo! Dư Liên tầm mắt tử vân khuynh triệt cùng Phượng Lan Duệ trên người thu hồi tới, mang theo Phượng Lan khuynh hướng về Dư Tân Phòng đi đến. Dư Tân Thương Thế ở trải qua một phen tu luyện sau, đã khôi phục không sai biệt lắm. Nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu tới, nhìn đến là Phượng Lan Quynh, hắn vội vàng từ trên giường đi xuống tới. Thối hôm qua còn thuận lợi đi. Phượng Lan Khuynh mở miệng hỏi. Dư tân cười gật gật đầu, hắn nhìn Phượng Lan Khuynh, thanh âm khó nén kích động nói, ta đã đem khi dễ ta người giết, Chính tay đâm khi dễ người của hắn, làm hắn cảm nhận được một loại chưa bao giờ từng có vui sướng. Chỉ là hắn cũng có một ít lo lắng, có thể hay không bị người phát hiện vông mặt là hắn giết, Nếu là bị phát hiện, kia sự tình liền không xong, rốt cuộc bạch hạ thành là một cái pháp luật nghiêm cẩn thành trì. Thức hảo! Phượng Lan Khuynh tán thưởng gật gật đầu. Sự tình trải qua, nàng đã nghe nàng phái đi bảo hộ Dư Tân hát về nói. Dư Tân tiểu tử này cũng là rất dũng mãnh, vọt vào vông Mạt trong phủ, không nói hai lời liền bắt đầu tàn sát. Vông Mạt kết cục tự nhiên là nhất thảm, chết không toàn thơi không nói, còn bị hắn sách đi huy cầu. Tuy rằng ở người bình thường xem ra, hắn cách làm có chút quá mức tàn nhẫn. Nhưng là nơi này là cá lớn nuốt cá bé tu chân giới, quá mức thiện lương. Chỉ biết đem chính mình đẩy mạnh địa ngục. Cho nên một người muốn cường đại, nhất định phải có được một viên cường giả tâm. Dư Tân lấy ra lần này ở vòng mặt trong phủ được đến chiến lợi phẩm, đưa tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, đây là ta ở vòng phủ được đến chiến lợi phẩm. Ngươi cầm đi. Này đó là ngươi hẳn là đến. Phượng Lan Khuynh cười nói. Dư Tân lần này biểu hiện làm nàng thập phần vừa lòng, liền tính không có được đến này đó tu luyện tài nguyên. Nàng cũng tính toán cho hắn một ít tu luyện tài nguyên, làm cho bọn họ huynh muội có thể tu luyện. Vẫn là ngài cầm đi. Dư tân cũng không có thu hồi tay, cố chấp nhìn Phượng Lan Quynh. Nếu là không có Phượng Lan Quynh, hắn hiện tại còn ở Lao Trung, hắn muội muội thương thế cũng sẽ không hảo, hắn càng không thể giết vông mặt ra khẩu khí này. Ta nói ngươi không nghe sao sao. Phượng Lan Quynh nhàn nhạt mở miệng nói. Dư tân trong lòng tức khắc dùng mình, vội vàng đem tay thu trở về. Ta không thích kẻ yếu, người muốn đi theo ta, liền phải nỗ lực trở thành một người cường giả, minh mạch sao. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt nhìn Dư Tân, chờ đợi hắn trả lời. Ta sẽ nỗ lực trở thành một người cường giả. Dư Tân nhìn Phượng Lan Khuynh, trong ánh mắt tràn ngập kiên định cùng ý chí chiến đấu. Phượng Lan Khuynh vừa lòng gợi lên khuệ môi, vung tay lên hai chỉ nhẫn chữ vật liền xuất hiện ở tay nàng trung, này hai chỉ nhẫn chữ vật các ngươi cầm. Đem lần này đoạt được tài nguyên phân biệt trang nhập này hai chỉ nhẫn chữ vật sau, đem nguyên lai like kia chỉ nhẫn chữ vật hủy hoại. Là Dư Tân Cung Kính Đáp Phượng Lan Khuynh đi vào trong viện, nhìn đến trong viện chỉ còn lại có Vân Khuynh triệt cùng Phượng Lan Duệ, không cấm có chút kinh ngạc, tiểu lưu manh cùng giật xa đâu. Phượng Lan Duệ duỗi tay chỉ chỉ cách đó không xa hai gian nhà ở, có chút vui sướng khi người gặp họa cười nói, bọn họ nói không thoải mái, vào nhà nghỉ ngơi đi. Phượng Lan Khuynh nhìn nhìn kia hai gian nhà ở, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tới rồi bọn họ loại này tu vi còn sẽ không thoải mái sao? Thật là hai cái ngạo tiểu ra. Nghĩ nghĩ, Phượng Lan Khuynh đi vào trong đó một gian nhà ở. Lăng giật viễn nghe được tiếng bước chân, gợi cả môi đỏ hơi hơi dơ lên một kia độ cung. Hán đảo không phải thật sự ghen, chỉ là muốn biết Lan Khuynh nàng có bao nhiêu để ý chính mình. Phượng Lan Khuynh đi vào Lang giật viễn phía sau duối tay ôm vòng lấy hắn eo, tiểu bạch thỏ nguyên nơi nào không thoải mái a, nàng ở hắn bên thai nhẹ nhàng bật hơi, tiểu sào đầu lưỡi liếm hắn vành hai, lại chậm rãi mút trụ, nhẹ nhàng hút hàng chứa, lang giật viễn hô hấp bắt đầu trở nên dồn rậm, tâm cũng đi theo kinh hoàng, kia tê dại cảm giác làm hắn toàn thân nhụt ra, lan khuynh, phượng lan khuynh ướt nóng đầu lưỡi mút lộng hắn vành hai, nhất nhất liếm qua hắn vành hai, lại chậm rãi rời xuống động, hôn hắn mặt, cuối cùng đi vào hơi mỏng cánh môi. Tiểu bạch thỏ ngươi trong lòng ta vẫn luôn rất quan trọng biết không? Ân, Ta biết lăng giật viên thuần triệt hai chồng mắt mang theo một tia lửa nóng, mê mang nhìn Phượng Lan Quynh, đôi tay đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, gắt gao ôm lấy nàng, tựa muốn đem nàng hòa tan ở chính mình trong lòng ngực. Theo hai người hôn dần dần gia tăng, Phượng Lan Quynh cũng có chút ý loạn tình mê. Bất quá nghĩ đến cách vách phòng còn chờ chính mình lâm ảnh, nàng cũng chỉ có thể bất đắc di ở trong lòng thở dài một hơi. So với tiểu bạch thỏ, tiểu lưu manh tựa hồ không như vậy hào hống. Nàng nhẹ nhàng tách ra cùng lang giật viễn môi, mảnh khảnh ngón tay nhẹ vô về hắn mặt, nàng lấy mềm mại thanh âm nói, đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ được không? Hảo! Lang giật viễn vui sướng gật gật đầu. Vậy ngươi buổi tối cần phải rửa sạch sẽ ở trên giường chờ ta Nga. Ấn! Chúng ta buổi tối thấy. Phượng Lan khinh hôn lang giật viễn một chút, đứng lên hướng về ngoài cửa đi đến. Nàng thật sự số khổ a Hống xong một cái, còn muốn đi hống một cái khác. 28, mà. Lâm ảnh cảm giác được Phượng Lan Khuynh đi trước lăng giật viễn nơi đó, trong lòng không khỏi có chút dầu dĩ. Nguyên lai like chính mình ở nàng trong lòng địa vị, căn bản so ra kém lăng giật viễn bọn họ. Liên ở hắn miên man suy nghĩ hết sức, một trận nhỏ vụn tiếng bước chân từ ngoài cửa chuyển đến. Lâm ảnh tự nhiên biết người đến là Phượng Lan Khuynh, hắn cố ý lớn tiếng hừ một tiếng quay đầu đi. Nhìn đến lâm ảnh kia ngạo kiểu bộ dáng Phượng Lan Khuynh không cấm có chút buồn cười, tiểu lưu manh nghe nói ngươi có chút không thoải mái, nói cho ta, ta cho ngươi xem xem. Hử! Lâm ảnh lại lần nữa hử một tiếng, không có lý Phượng Lan Khuynh tính toán. Tiểu ra trong lòng toan đầu. Phượng Lan Khuynh ở lâm ảnh đối diện ngồi xuống, cầm lấy trên bàn ấm trà vì chính mình đổ một ly, uống một ngụm, cô y nói, ai nha? Này trà hảo toan A! Lâm ảnh liếc phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, tiếp tục sinh hờn dỗi. Hắn tự nhiên cũng biết chính mình này dấm ăn có chút dư thừa, bởi vì mặc kệ hắn ăn không ăn dấm, Vân Khuynh triệt đều đã là nàng nam nhân. Chính là hắn trong lòng chính là hế ẩm, chính là muốn làm nàng tới hống hống chính mình, nói cho chính mình nàng là để ý chính mình. Tuy rằng hắn có đôi khi sẽ có chút vô lại, nhưng là kia cũng là vì muốn hấp dẫn nàng lực chú ý, làm có thể nhiều để ý hắn một ít. Phượng Lan Khuynh thấy Lâm ảnh không để ý tới chính mình, đôi mắt vừa chuyển, hiện lên một tia rảo hoạt, nàng buông trong tay chén trà, đứng lên, bất đắc dĩ nói, hảo đi. Nếu ngươi không nghĩ lý ta, ta đây liền đi rồi. Lâm ảnh cắn môi, cố nén muốn gọi lại Phượng Lan Khuynh xúc động, cặp kia u lục sắc trong mắt lập lòe điểm điểm ủy khuất nước mắt. Sắc nữ nàng thật sự liền một chút đều không để bụng hắn sao. Nàng chẳng lẽ liền không thể hống hống hắn sao. Ánh mắt liếc tới rồi lâm ảnh trong mắt trong suốt, Phượng Lan Khuynh đột nhiên cảm giác được chính mình tâm, tựa hồ bị châm hung hăng đâm một chút, một trận chịu động. Vốn dĩ nàng muốn lại đậu đậu tâm tư của hắn, nháy mắt biến mất vô tung. chậm rãi đi vào lâm ảnh trước mặt, nàng túi đầu nhẹ nhàng dán lên hắn mặt, đôi tay vòng lấy hắn cổ, non mềm môi mềm nhẹ phủ lên hắn lũ lục sắc hai tròng mắt, Tiểu Lưu manh thực xin lỗi, làm ngươi khổ sở. Lâm ảnh thân thể khẽ run lên, bẹp miệng biểu tình trở nên càng vì đáng thương. Phượng Lan khinh môi nhẹ nhàng hạ di, chống lại lâm ảnh kia xinh đẹp hoàn mị cánh môi, ôn nu nói nhỏ nói, tiểu lưu manh ta yêu ngươi. Ta thực để ý ngươi. Đừng ghen tị hảo sao. Ở nàng trong lòng, mấy người bọn họ sở chiếm vị trí đều là giống nhau. Nàng không hy vọng bọn họ bởi vì nàng mà đã chịu thương tổn. Sát nữ! Ngươi thật sự yêu ta sao? Không phải bởi vì ta cho ngươi phục cộng sinh đan. Ngươi mới nguyện ý tiếp thu ta sao? Lâm ảnh cặp kia lập lệ thủy quang u lục sắc con người, gắt gao nhìn chăm chú vào Phượng Lan Quynh. Hắn ái nàng. Vì nàng, hắn có thể từ bỏ hết thảy, Chỉ cần hắn có thể lưu tại nàng bên người, bồi nàng, nhìn nàng. Nhưng là hắn trong lòng vẫn luôn vô pháp xác định, nàng tiếp thu chính mình, có phải hay không bởi vì cộng sinh đan nguyên nhân. Nhìn đến lâm ảnh trong mắt kia một chút sợ hãi, Phượng Lan Quynh trong lòng tràn đầy đau lòng. Nàng vươn đôi tay, nhẹ nhàng phùng ở lâm ảnh kia tinh xảo xinh đẹp mặt, tinh mắt nghiêm túc mà kiên định nhìn chăm chú vào hán, từng câu từng chữ nói, lâm ảnh ngươi nghe, ta Phượng Lan Khuynh ái ngươi. Tuyệt đối không có bất luận cái gì ngoại tại nhân tố, đơn giản là ngươi là của ta tiểu lưu manh, là ta ái nam nhân. Nghe được Phượng Lan Khuynh nói, lâm ảnh cặp kia u lục sắc con ngươi dần dần mà trở nên tinh lượng lên, tản mát ra dạng dỡ quan mang, giống như thần bí lục đá quý làm người mê say. Lâm ảnh túi đầu, thật sâu hôn lên Phượng Lan Khuynh ngôi, sắp nữ ta yêu ngươi có nàng những lời này, như vậy đủ rồi. Liên tính trả giá lại nhiều hắn cũng vui vẻ chịu đựng Phượng Lan Khuynh đoàn người đi tới cùng quân mặc ngôn nước hảo tử lầu, đi vào lầu 2 phát hiện quân mặc ngôn bọn họ đều đã tới rồi. Cho các ngươi đợi lâu ngượng ngùng. Phượng Lan Khuynh xin lỗi nói, không có việc gì, chúng ta cũng vừa mới đến. Quân mặc ngôn cười nói, Lan Khuynh bên cạnh ngươi Mỹ Nam cũng thật nhiều, hai vị này sẽ không lại là người Lam Nhan Chi Kỳ đi. Quân Thu Nhi tràn ngập hâm mộ ánh mắt, ở Phượng Lan Khuynh phía sau bốn người trên người đánh giá, Vân Khuynh Triệt phiêu giật như tiên, Phượng Lan Duệ lạnh lùng trầm ổn, lâm ảnh tinh xảo xinh đẹp, mà lăng Giật Viễn càng là yêu nghiệt bên trong lộ ra tiên nhân chi khí, bọn họ tuyệt đối đều là vô số thiếu nữ cảm nhận trung tha thiết ước mơ như ý lang Quân. Đây là ta đại ca Phượng Lan Duệ, đây là Vân Khuynh Triệt. Phượng Lan khinh cười vì mọi người giới thiệu nói. Quân Tu Nhi đem ánh mắt chuyển hướng Phượng Lan Duệ, cười nói, Phượng Đại ca ngươi hảo. Ta kêu quân Tu Nhi, ta diện mạo không kém, Tu Vi cũng không có trở ngại, suy xét ta một chút cùng ta kết giao như thế nào. Phượng Lan Duệ sống lớn như vậy, lần đầu tiên gặp được như thế trực tiếp nữ tử, không khỏi có chút xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng, cô nương trò đùa này khai không được. Liên tính quân Tu Nhi thật sự có tâm. Hắn cũng là sẽ không tiếp thu, bởi vì hắn chỉ có một lòng, mà này trái tim, sớm đã hệ ở khuynh nhi trên người. tiếp này không thay đổi. Tu Nhi không cần hồi nháo, Khuôn mặt nôn nhẹ mắng một tiếng, đối phượng Lan Duệ cười nói, Phượng Huynh không lấy làm phiền lòng. Ta cái này mội mội bướng bình quán. Kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy Tu Nhi đề nghị thực không tồi. Phượng Lan khuynh cười nói, nàng chưa từng có gặp qua đại ca đối cái nào nữ tử động quá tâm. Quân Tu Nhi cá tính bằng phẳng, yêu ghét rõ ràng, nếu là thật sự có thể cùng đại ca thấu thành một đôi đảo cũng là không tồi. Khuynh Nhi Phượng Lan Duệ như mực trong con ngươi hiện lên một tia bị thương. Nàng sao lại có thể không màng hắn cảm thụ, đem hắn đẩy cho người khác. Phượng Lan Khuynh quay đầu nhìn về phía Phượng Lan Duệ, nhìn đến hắn trong mắt chợt lóe mà qua cảm xúc, liền biết chính mình vui lùa khai đến quá mức, vội vàng lấy lòng giúp Phượng Lan Duệ đổ một ly trà, đưa cho hắn. Đại ca! Ta nói giỡn, ngươi không cần giận ta Nga. Ngươi nha! Về sau cũng không thể lại khai loại này vui đùa, bằng không đại ca cũng thật muốn sinh khí. Phượng Lan Duệ bất đắc dĩ lại sủng lịch cười nói. Hán tiếp nhận trà, uống một ngụm, đồng thời nuốt xuống trong miệng kia mạt chua sót. Khi nào nàng mới có thể đủ minh bạch hán tâm? Điểm đồ ăn thực mau liền bưng đi lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, đề tài cũng phần lớn tập trung lần này đan so thượng. Người nghe nói sao? Cái kia luyện đan sư vong mạt bị người giết, chuyện này nháo đến lớn như vậy, đương nhiên nghe nói. Bất quá giống như đến bây giờ còn không có tìm được sát vong mạt hung thủ, dám ở Bạch Hà Thành giết người, người nọ cũng thật là quá lớn mật. Ta cảm thấy cái kia vong mạt chết chưa hết tội, bao nhiêu người đều bị hắn hại chết. Tới, cụ Ly, Ly Phượng Lan khuyên bọn họ này một bàn không xa ba cái khách nhân, chính một bên uống rượu. Một bên nhiệt liệt thảo luận ông Mạc bị giết chuyện này. vương Mạc bị giết chuyện này, cơ hồ kinh động toàn bộ Bạch Hà thành. Cái này ông Mạc nhân phẩm tuy không tốt, nhưng là luyện đan thiên phú lại rất không tồi. Hắn vốn di cũng là lần này đan só so chung, tiếng hô tối cao mấy cái luyện đan sư chí nhất. Quân mặt luôn nói, bởi vì hắn cũng là luyện đan sư nguyên nhân, cho nên thường thường sẽ cùng ông mặt có tiếp xúc, đối ông mặt làm người cũng thập phần hiểu biết. Cái loại này người đã chết tốt nhất quân thu Nhi tràn đầy chán ghét nói. Mỗi lần ông mặt kia sắc quỷ nhìn thấy nàng, một đôi mắt liền chăm chú vào trên người nàng bất động. Hắn trong mắt kia trần trùi, căn bản không chút nào che giấu. Nếu không phải ngại với hắn luyện đan sư thân phận, nàng đã sớm động thủ giết hắn. Vì một cái luyện đan sư, đến nỗi toàn bộ Bạch Hà Thành đều kinh động sao. Phượng Lan khinh khinh thường nói, Bạch Hà Thành như vậy nhiều luyện đan sư, chết một cái cũng sẽ không thế nào. Bởi vì vông mặt là luyện đan đại sư Trịnh Khải tam đệ tử. quân mặt luôn nói, Trịnh Khải đại sư là luyện đan sư hiệp hội phó hội trưởng, cũng là bạch hà trong thành số lượng không nhiều lắm người chung, có thể luyện chế ra cửu cấp cực phẩm đan dược luyện đan sư. Bởi vì vông mặt người này ngày thường thực sẽ A-dua ninh hót, lại hơn nữa hắn luyện đan thiên phú thật tốt, cho nên thâm đến Trịnh Khải đại sư yêu thích. Tuy rằng bạch hà trong thành cửu cấp luyện đan tông sư cũng không thiếu, Nhưng là có thể luyện chế cửu cấp cực phẩm đan dược luyện đan tông sư lại không nhiều lắm. Phượng Lan khinh sáng tỏ gật gật đầu. Bất quá trong lòng lại không lo lắng, bởi vì nàng có thể chắc chắn, không ai có thể đủ tra ra chuyện này là Dư mới làm. Ở Dư Tân tới vông mặt trong phủ một khắc bắt đầu, hắc Huyền cũng đã ở chung quanh bố trí hảo trận pháp. Bằng không bằng Dư Tân một người, sao có thể diệt vông mặt trong phủ mọi người. Đoàn người vẫn luôn cho tới buổi chiều, mới phân biệt rời đi. Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh bọn họ, một đường dạo một đường hướng về dư tân ra phương hướng đi đến. Đứng lại. Vài tên thị vệ đi lên trước, ngăn cản Phượng Lan Khuynh mấy người đường đi. Có việc sao? Phượng Lan Duệ nhàn nhạt mở miệng nói. Vài tên thị vệ cảm giác được Phượng Lan Duệ trên người cái loại này không giận mà uy khí thế, không khỏi sửng sốt một chút. Ngay sau đó nghĩ đến Phượng Lan Duệ chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Một cái nguyên anh tu sĩ thôi, bọn họ như thế nào đã bị hắn khí thế cấp chấn trụ đâu? Bọn họ lại không biết Phượng Lan Duệ bởi vì nhiều năm chiến đấu hăng hái xa trường nguyên nhân, trên người tự nhiên mà vậy mang theo một loại quân nhân đặc có thiết huyết khí thế. Thỉnh đưa ra một chút các người thân phận bài. Trong đó một người thị vệ mở miệng nói. Xem trước mắt mấy người ăn mặc cùng khí chất, hẳn là không phải giống nhau người. Nhưng là...